Toàn năng khoa ký cử đầu 50 chương 488 Hoa Huy cùng Ây bộ sao chiến say sư. Diệp Tổng. Ngươi không thể nhân cơ hội thọt ta mông đít mắt A không pháo cũng là pháo. Đáng đánh như thường đánh. Hơn nữa còn là súng phòng không, dù sao dọc theo hướng lên chứ sao. Hai cuộc chiến tranh đồng thời khai hỏa. Cũng không kém đồng thời kết thúc sau cuộc chiến quét dọn chiến trường sự tình liền thuộc về Kitagarsa Soji xử lý Diệp Hoa cũng không có ở trụ sở chính đại hạ dừng lại quá lâu Kitagarsa Soji năng lực thật ra thì cùng kiểu vi không kém bao nhiêu chất bán dẫn một khối này nàng xử lý rất tốt còn có nhậm chức hội đồng tổng cán sự cao lãnh khối này một toàn cầu tính nghề tổ chức trọng yếu nhất hai cái hành chính cương vị đều là hải ngạn tuyến người Ngay cả trụ sở chính đại hạ đều tại rung chấn rơi xuống đất. Có thể nói Diệp Hoa từ đầu đến cuối vững vàng nắm giữ bây giờ toàn cầu chất bán dẫn nghiệp quyền lên tiếng. Diệp Hoa rời đi không lâu, Kitagawa Saori đem hắn giao phó công việc tiến hành quy tắc chi tiết hóa chỉnh lý một lần, lập tức bắt đầu bắt tay xử lý, rời đổi theo thời gian, đi tới năm 2023 tháng 3 phần Toàn bộ tin tức phòng tay mở mang nhiệm vụ hoàn mỹ thu quan Sản phẩm hoàn thành cuối cùng định hình Kế tiếp chính là tiến hành thả cửa sinh sản giai đoạn San Hô Đảo khoa học kỹ thuật trưởng môn nhân trình dương trạch ở ngày mùng 5 tháng 3 Ngay hôm đó cùng quốc nội chất bán dấn hán thương ở song Nguyệt Vịnh gặp mặt Dĩ nhiên cũng bao gồm bộ phận Bắc Mỹ mấy nhà chất bán dấn hán thương Chất bán dấn nghiệp chính là như vậy Các đại cung ứng đồng bạn bất đồng phân công. Hơn nữa phân công muốn cập kỳ rõ ràng. Người nào đều không thể như xe bị tuột xích. Mỗi người làm xong riêng mình sự tình Tuân theo võ lâm minh chủ hiệu triệu. Không sai. Hải ngạn tuyến tập đoàn chính là trong nghề võ lâm minh chủ. Trình Dương Trạch cùng các đại chất bán dẫn hán thương gặp mặt quyết định một cách mục tiêu thả cửa sinh sản. Tức mỗi tháng 1.256 vạn mảnh sản năng mục tiêu. Đây chỉ là một loại tâm phiến sinh sản lượng. Mà toàn bộ tin tức vòng tay nội bộ tổng tổng có 48 loại bất đồng tấm chim. Nhân với cách 48. Ý nghĩa tham dự vào toàn bộ chất bán dẫn hán thương môn muốn trong vòng một tháng gần toàn bộ tin tức vòng tay cách này điện sản phẩm liền muốn sinh sản vượt qua hơn 6 ước mảnh nhỏ. Đây là một con số khổng lồ. Trung bình mỗi một nhà tấm chi doanh nghiệp sản xuất phụ trách tấm chi sinh sản. Phong trang đẳng cấp muốn vượt qua 1.200 vạn mảnh nhỏ. Quang khắc máy. Khắc máy cũng phải gia tăng sản năng. Bất kỳ một cách nào khâu như xe bị tuột xích khu khắc khối hán thương cũng phải dương mắt nhìn. Kinh khủng như vậy sản năng. Ở thả cửa sinh sản trước nhất định phải đem chọn các chất bán dẫn công nghiệp người tham dự tổ tập tại một cái đỉnh song đại kế Từ hàng đầu tiên phong nano xác lập nguyên liệu cung ứng muốn đầy đủ Đến hạ lưu chất bán dẫn phong trang khảo sát vân vân Cũng phải có một cái xác thực cẳng kẽ hoạt định Đồng thời những thứ này hoạt định cũng là nắm lợi ích phân phối song Xác nhận hảo sau khi Sản năng không đủ mở rộng sản năng Nên xây nhà xưởng lập tức xây dựng thêm Công nhân không đủ phải đại quy mô tuyển mộ Sau đó chính là bắt đầu làm việc tiến vào khí thế ngất trời sinh sản giai đoạn. Mỗi tháng muốn sản xuất 6 ướp khối tấm chim. Một năm qua sản lượng chính là 72 ướp nhiều. Đây chính là rất khủng bố kích thước. Bất quá so sánh toàn bộ chất bán dẫn nghề hàng năm tấm chim xuất hàng lượng, vẫn như cũ là tiểu vu kiến đại vu. liền nói nước hoa bên trong. Hiện nay hàng năm tiêu hao các loại tấm chi tổng số đạt tới không thể tưởng tượng nổi bốn ngàn ướp mảnh nhỏ. Không thể nghi ngờ là toàn cầu lớn nhất tấm chi tiêu phí thị trường. Toàn cầu 60 tấm chi đều dùng ở Đại Trung Hoa khu thị trường. Nói bằng chứng mà chân thật lời nói. Nước ngoài giống New Zealand như vậy quốc gia. Một cái cái gọi là cấp quốc gia thị trường vẫn thật là không bằng quốc nội một cái thành phố. Hơn nữa còn không phải là duyên hải phát đạt địa khu. Chỉ là đại trung hoa khu là có thể đơn độc tạo thành một thế giới thị trường kích thước. Sinh sản mục tiêu một xác lập. Sắp tới hơn 400 nhà giải rác ở chất bán dẫn công nghiệp xây xích lên các đại hoàn tiết thương nghiệp cung ứng môn. Từng cái trong nháy mắt cùng hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Bắt được riêng mình đơn đặt hàng phân ngạc liền bắt đầu liều mạng bắt đầu làm việc. Đều là tiền lẻ tiền A. Hải ngạn tuyến tập đoàn san hô đảo khoa học kỹ thuật. Một tháng đơn đặt hàng lượng phân phát xuống. Liện ý nghĩa đầu nhập vượt qua sơ. B. Một ngàn năm trăm ướp vốn. Trong đó tấm chi mua danh sách liền ăn trong đó một hơn một trăm năm mươi ướp. Theo như cứ như vậy sản năng kích thước. Một năm qua toàn bộ tin tức vòng tay lượng sản xuất mang ăn sơ. B. Một tám ngàn ướp. Hiện nay hải ngạn tuyến tập đoàn của cải trì có sơ. Bơ. ngàn hơn ước nguyên. Tương đương với sơ 1.900 ước đô la tiền mặt sự chứ. Căn bản không đủ. Bất quá, không liên quan. Trình Dương Trạch cũng là noi theo lúc trước Diệp Hoa sách lược. Đơn giản mà nói chính là áp khoản chứ. Các đại sưởng thương lão bản môn chính mình đi ngân hàng tiền hàng sinh sản. Hải ngạn tuyến tập đoàn bên này chỉ đem tiền kỳ sổ sách khoản đánh tới đủ các ngươi miễn cứng vận doanh chi tiêu. Thật ra thì liền là mới vừa đủ cho nhân viên phát tiền lương mà thôi. Đối với hải ngạn tuyến tập đoàn loại tên lưu manh này điều khoản. Các đại hán thương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Không chấp nhận đơn đặt hàng liền bị đồng hành đoạt đi. Bất quá cùng lần đầu tiên không giống là. Bây giờ hải ngạn tuyến tập đoàn thể lượng mạnh mẽ như vậy tính dụng hệ thống không thể cùng đi nhật mà thuyết minh. Nói trắng ra lời nói một chút chính là mọi người tin tưởng đi theo diệp lão bản lăn lộn. Đều có thịt ăn. Chỉ bất quá chậm một chút ăn mà thôi. Ngân hàng cũng so với trước kia càng thêm lớn mật đích cho vay rồi. Nếu như xác nhận tiền hàng ông chủ là hải ngạn tuyến tập đoàn thương nghiệp cung ứng đồng bạn Khoản tiền cho vay hiệu suất ít nhất cao hơn 45%. Hải ngạn tuyến ba chữ kia chính là tốt nhất tín dụng bảo đảm. Trình dương trạch triệu tập thành viên tổ chức bên trong chủ yếu chất bán dẫn hán thương ở trên cao chưa kết thúc hội nghị. Buổi chiều hoàn thành hạn ngạch sinh sản nhiệm vụ phân phát. Động tính lớn như vậy nhất định là không gạt được. Hôm sau sáng sớm, một cú điện thoại đánh tới Diệp Hoa nơi này. Chủ nhân. Đến từ Huawei công ty hiện đảm nhiệm luôn chỉ trưởng môn nhân sư thành đông điện thoại của. Có muốn hay không nghe lúc này Diệp Hoa vừa mới tỉnh lại. Nói thật ra hắn không biết hôm nay là bị người nào cho cắn tỉnh. Thích làm chuyện này có hai cái. Một là sa na Một là Lam Bình. Được rồi này cũng không trọng yếu. Vừa mới rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra. Nghe được tiểu âm tiếng báo cáo không khỏi sững sờ đảo ha dư miệng to nổi ra hỏa đã làm đến hô a huy luôn chỉ chủ tịch hội đồng quản trị vị trí dư miệng to là bạn trên mạng cho dư thành đông khởi tước hiệu. Không thể không nói người hoa khác cô lại không nói. Làm cho người ta khởi ngoại hiệu đó là chút nào không hàm hồ. Hơn nữa phi thường đúng chỗ. Đây mới là chỗ trí mạng. Miệng to cũng không phải là chỉ dư thành đông tiên sinh miệng đại hoặc là thích tiết lộ bí mật nhỏ cái gì. Mà là chỉ dư thành đông tiên sinh có chút bành trướng. Thích thuyết điểm đại thoại. Dư miệng to tiên sinh đã từng ngay tại một lần buổi họp báo lên hào ngôn tương lai điện thoại di động hán thương chỉ có thể còn lại hai nhà. Một nhà là iPhone. Một nhà khác chính là Huawei đầu cuối rồi. Ngay cả Samsung như vậy cử đầu đều không coi vào đâu. Cho nên kể từ lúc đó liền bị người sử dụng mang theo dư miệng to xanh sưng Ngoài ra hắn ở buổi họp báo lên cũng sẽ kể một ít vô quy làm sao thế nào các loại Bất quá nói đi nói lại thì Dư miệng to đã từng thổi qua châu đang bị hoa là một cách cách thực hiện Diệp hoa đến phòng khách Hoa thúc đã kêu chuẩn bị xong sớm một chút Bưng một ly sữa bò nhấp một hớp Hai gã phỉ đời sau người làm nữ đi ra ngoài Chợt cười nói tiếp vào đi. Ta tựa hồ có chút hiểu. Người này đoán chừng là đến thăm dò tình báo. Ha ha. Chỉ chút lát sau. Phòng khách bên ngoài thanh âm dùng cổ liền vang lên một đạo thanh âm xa lạ diệp tổng diệp hoa cười nói chúc mừng chúc mừng. Dư tổng suốt cuộc lên đỉnh vô a quy đỉnh. Hẳn đổi giọng gọi dư chủ tịch rồi. Như thế nào đây có hay không cổ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác dư thành đông có. Hơn nữa khối này ổ hàn lưu chính là từ ngươi kia thổi tới. Ngươi cũng quá không có suy nghĩ nói thật. Ta vừa mới luân chỉ lên chức. Cái mông cũng còn không ngộ nhiệt ngươi sẽ tới họp ta mông đít mắt. Không phải là hành vi quân tử a? Khối này dư miệng to diệt hoa lời này kể từ đâu dư thành đông không với ngươi vòng vo. Ta liền nói thẳng. Nghe nói hải ngạn tuyến tập đoàn muốn tiến quân di đồng chí năng đầu tối thị trường Diệp Hoa nghe ai nói Dư Thành Đông ta nói Diệp Đại Lão bản ngươi cũng đừng xả bộ hồ đồ rồi. Quá sống cứng rắn. Diệp Hoa được rồi. Ta biết rồi. Nhất định là khi silicon chất bán dẫn hà tổng cho ngươi mách lẻo đi. Ngoại thích quả nhiên vẫn là không dựa vào được a Dư Thành Đông cắt không thể nói như thế. Thi si ly côn không thể có nỗi oan ức này Hải ngạn tuyến tập đoàn làm động tĩnh lớn như vậy Quốc nội các đại chất bán dẫn hán thương đều đang điên cuồng gia tăng sản năng Khuyết chương Xây hàng Tất cả đều nhận các ngươi đại đan Lừa gạt được ai vậy Tùy tiện hỏi thăm sẽ biết Diệp Hoa nói như vậy cũng có chút đạo lý Không sai Thế nào lão dư Ta đến si động đầu cuối đi tham gia náo nhiệt. Tiểu chiếm một vị trí ngươi không ngại đi. Ha ha. Dư thành đông diệp tổng A. Các ngươi hải ngạn tuyến như vậy hắc khoa ký công ty đến điện thoại si động thị trường hoàng thò một chân vào. Nơi này liền một ao nước nhỏ. Kia chứa chấp một con lam kình A. Có thể hay không nắm thần thông thu vừa thu lại vua quy bây giờ cùng Ây bộ sao chiến say sư. Ngươi như vậy tắm một cách tay không phải là hàng tiếp nối đả kích mà Diệp Hoa không khỏi sững sờ đạo như vậy kinh sợ nói không nên từ ngươi dư miệng to trong miệng phun ra mới đúng a. Toàn năng khoa ký cử đầu 50 chương 489 trời ơi Diệp huynh. Ngươi vẫn còn ở nghiên cứu cái gì còn lại thần tiên đầu cối được sủng 6 hơ kỹ thuật sư thành đông là thỏa. Thỏa tu quy lớn nhất bành chứng một vị, bất quá nói đi nói lại thì có bành chứng tư bản Dù sao, dư miệng to dẫn Huawei đầu cuối trong vòng 8 năm lật 66 lần. Lúc trước không đem Samsung coi ra gì, bây giờ ba sao thi thể đều lạnh thấu. Bất quá Samsung cũng không phải là bị Huawei đầu cuối cho đánh sụt. Mà là bị hải ngạn tuyến tập đoàn một lớp hàng tiếp nối đà kích cho đánh sụt xuống. Bây giờ Samsung thực sự đã là mặt trời lặn cuối chân núi. Bị hải ngạn tuyến hàng tiếp nối đà kích. Bị diều hâu ở trên đất điên cuồng va chạm, Sao kêu một cái chữ thảm bây giờ thành phố giá trị đều đắt dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Phá nhìn ước đại quan. Mặc dù vẫn là cái vật khổng lồ. Nhưng đắt là trong nghề công nhận Samsung đế quốc xa suốt. Samsung còn không có chính thức cùng Huawei đầu cuối toàn diện quyết chiến kết quả chính mình trước nằm xuống bây giờ đang di động trí năng đầu cuối thay đổi thứ nhất đương nhiên đó là Vu A Huy cùng Y Bộ đang đại chiến đây là thần tiên đánh nhau còn lại nhãn hiểu cũng ở đây chờ cơ hội mà động mắt lom lom nhưng là người nào cũng không nghĩ tới cái đó lúc trước không được người coi trọng Vu A Huy điện thoại di động bây giờ đã tải cùng iPhone chính diện đổ máu Y Bộ điện thoại di động năm ngoái cả năm xuất hàng lượng là 26 mươi sáu ước đài Mà Huawei năm ngoái điện thoại di động suất hàng lượng là 31 ước đại, Ở sản phẩm lượng tiêu thụ lên đánh thắng Apple. Bất quá lợi nhuận như cũ bị Apple đánh thắng. Nhưng là Huawei ở cao cấp thị trường cho Apple mang tới áp lực càng ngày càng lớn. Khối này hết thảy đều phải nhờ sự giúp đỡ hữu bàn bạc hải ngạn tuyến tập đoàn ở chất bán dẫn nghiệp phát lực. Nhất là ở lớn nhất gần 3 năm. Huawei điện thoại si động ở cao cấp thị trường phát triển thế đầu khiến nghề vì thế mà chóng váng. iPhone thành trì đều đang không ngừng thất thủ. Ở châu Âu thị trường, Huawei điện thoại si động đã toàn thắng iPhone. Bây giờ biến đổi là chuẩn bị muốn ở Bắc Mỹ phát động tổng công. Nếu không phải tổ chức thành lập, khiến cho Bắc Mỹ khoa kỹ công ty cũng có thể ngay đầu tiên đạt được tiên tiến nhất buôn bán khoa học kỹ thuật sản phẩm ứng dụng. Y phôn người lão sư này phó nói không chừng liền bị Thu A Huy đầu cối cho loạn quyền đánh chết. Nhưng ở nơi này cách ngay miệng. Thu A Huy lăm le sát khí chuẩn bị muốn cùng đối thủ cạnh tranh quyết chiến đỉnh tử cấm thành. Đột nhiên truyền ra một tin tức. Hải ngạn tuyến tập đoàn muốn đi vào toàn cầu di động trí năng đầu cối. Nửa đường giết ra cách trình rào kim trực tiếp khiến toàn cầu di động trí năng đầu cối phong vân lại nổi lên. Giờ phút này. Dư Thành Đông bất đắc dĩ nói nói thật diệt tổng. Nếu là đổi thành người khác ta là căn bản không uổng. Nhưng là hải ngạn tuyến tập đoàn không phục không được. Đối với ngươi, không phục không được a. Ta không biết ngươi chú ý trên mạng tin tức không diệt hoa vừa ăn. Chợt có chút hăng hái đáp lại trên mạng nói gì Dư Thành Đông gần đây chất bán sấn nghiệp đại động tính bột ra khỏi biển khu bờ sông muốn đi vào di động đầu cối thị trường. Có bạn trên mạng liền sắc bén tổng kết ra một câu nói. Thuyết Phu A huy cùng Ây Bồ là đang ở thần tiên đánh nhau. Lam lục hắn những người phàm tục gặp họ. Mà hải ngạn tuyến vừa vào sân chính là Chu tiên dư miệng to nói chót lọt. Bất quá rất có bất đắc dĩ mùi vị. Diệp Hoa cười ấm lên nói ta nói lão dư A. Ngươi học người nào không được. Nhất định phải học Samsung làm gì ta đây cũng còn không xuất thủ đâu Ngươi liền nằm xuống không chống cử rồi hả Đây cũng không phải là ngươi dư miệng to phong cách à Chẳng lẽ một cách có thể đánh cũng không có đó cũng quá không có ý nghĩa Dư thành đông nghe một chút nhất thời không vui trả lời Thí ai nói ta nằm xuống ta đây không phải là đến thăm dò tình báo À ác diệt hoa hơi sưởng sờ quả nhiên là dư miệng to Ngươi nói như vậy thẳng thắn trực tiếp Chúng ta không tốt đi xuống trao đổi à Có ngươi như vậy thăm dò tình báo dư miệng to tiên sinh cười nói ha ha. Con người của ta có một cách ưu điểm. Chính là thành thật. Chưa bao giờ bành trướng. Ngươi cũng không khi dễ người đàng hoàng a Ta tin ngươi cách dưỡng song phương khối này nói chuyện phiếm thấy thế nào đều không phải là sẽ phải ở trí năng di động đầu cối ra tay đánh nhau đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế hải ngạn tuyến tập đoàn cùng quy là vừa có hợp tác lại có cạnh tranh hơn nữa còn là hợp tác làm chủ cạnh tranh thứ hai lần này hải ngạn tuyến tập đoàn mang theo toàn bộ tin tức vòng tay tiến vào trí năng di động đầu cuối là ván đã đóng thuyền đối với huawei điện thoại di động sung kích tuyệt đối là một cẩu ngút trời chi sóng giống như trên mạng ăn dưa bạn trên mạng nói rất hay hải ngạn tuyến đây là tới chu tiên tiết tấu bất quá sư miệng to lần này gọi điện thoại tới nhìn cũng không hoảng Khẳng định không hoảng hốt rồi bởi vì điện thoại di động chế là Vu A Quy nghề tay trái. Mặc dù chiếm so với càng ngày càng nặng. Nhưng nghề tay trái chính là nghề tay trái. Cùng nòng cốt nghiệp vụ không thể so sánh. Ở Hoa Vì cách này phổng lộ khoa học kỹ thuật trong đế quốc. Điện thoại di động nghiệp vụ cho dù như vậy đến hôm nay. Cũng vẫn là đứng hàng lão tâm A Huawei khoa học kỹ thuật bây giờ chân chính nòng cốt nghiệp vụ chỉ có 2 cái. Một là lão hành làm truyền tin nghiệp vụ. Một cách khác là tân kinh doanh. Lấy hy si ly chất bán dẫn làm chủ chất bán dẫn nghiệp vụ. Trên Internet gần đây lại có một ít tử truyền thông gây sóng gió. Theo truyền thông cổ động báo cáo. Cũng là tin nhảm nổi lên bốn phía. Suy đoán phân vân. Không ít tử truyền thông kinh doanh số hiệu văn chương đều là viết hoa chương tựa đề chứ như bờ biển tuyến cùng Hu A Quy suốt cuộc phải đi lên lôi đài một quyết thư hùng cuối cùng từ hợp tác đi về phía cạnh tranh nghề cách cuộc đại biến càng khoa trương một ít văn chương trực tiếp liền nói Hải Ngạn tuyến cùng Hu A Quy quan hệ muốn ồn ào bật Hải Ngạn tuyến tập đoàn muốn tiến quân trí năng di động đầu cuối chuyện này bây giờ đã làm đến sôi sùng sục lên trên căn bản chính là chuyện ván đã đóng thuyền rồi thể lượng lớn như vậy Tùy tiện một cách nhà chính là đại động tính. Căn bản không khả năng lừa gạt được. Bây giờ còn kém quan tuyên tin tức một đạo thực sanh chứng nhận. Nhưng trên thực tế. Phu A huy khí thuật công ty hữu hạn cùng hải ngạn tuyến tập đoàn giữa cũng không tồn tại. ngươi chết ta sống linh cùng đánh cờ. Cách gọi là linh cùng đánh cờ. Nói đơn giản liền là ta thắng ngươi khẳng định thâu. Ta thua ngươi khẳng định thắng. Hai nhà này xí nghiệp cũng không phải là linh cùng đánh cờ. Mặc dù toàn bộ tin tức vòng tay đưa ra thị trường sẽ đối với bao gồm Huawei đầu cuối ở bên trong hiện nay toàn bộ toàn cầu điện thoại di động sản nghiệp mang đến trước đó chưa từng có lật đổ cách thức xung kích. Nhưng đối với Huawei mà nói, thuộc về sáng mất, Huawei điện thoại di động thị trường phân ngạc hạ xuống. Ngược lại liền ý nghĩa hi silicon chất bán dẫn số lượng tăng vọt. Mà mấu chốt hơn một điểm là 5 giờ truyền tin khối này một lão bổn hành. Ngay sau đó ngoại giới ở ác ý suy đoán. Mà trên thực tế A Huawei nội bộ đối với chuyện này là phấn chấn nhân tâm. Truyền tin mới là A Huawei lập mệnh gốc rễ. 5 giờ truyền tin đã đi ra 5 năm rồi. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới một cách đáng tin đầu cuối tái thể. Điện thoại di động thông minh tốt nhất tái thể chính là 4 giờ truyền tin đi lên nữa cũng là thêm gấm thêm hoa. Toàn bộ tin tức vòng tay xuất hiện nhất định chính là 5 giờ kỹ thuật ngay cả thân chế tạo đầu cối tái thể. Mà Vu A Quy cùng Hải Ngạn tuyến tập đoàn lại vừa là mật thiết chiến lược đồng bạn hợp tác. Toàn bộ tin tức vòng tay dùng đúng là Vu A Quy 5 giờ kỹ thuật Nếu không dư miệng to còn có thể có khối này nhã thức tiện tay cầm Chu Tiên kiếm chém hắn Diệp Hoa trò chuyện như vậy thích ý đã sớm rơi chân Diệp Hoa trong tay cái thanh này Chu Tiên kiếm Chu Diệt nhưng là Hoa Quy đầu cốt cách này thần tiên. Đương nhiên còn có ability. Lúc này dư miệng to cười ha hả nói Diệp tổng a, ta đều như vậy với ngươi già trẻ không gạt trao đổi. Ngươi cũng thẳng thắn một chút, ta liền muốn một cách tình báo thậm chí đều không thể coi như là tình báo. Nói cho ta biết toàn bộ tin tức đầu cuối xa xá, tất cả của ngươi tức đầu cuối xa bán lẻ là bao nhiêu diệp hoa không ăn hắn một bộ này không thể trả lời dư thành đông ai cái này coi như không có ý nghĩa a. Ngược lại cũng là muốn thông báo. Ta trước thời hạn biết rõ cũng không thể thế nào. Phải dùng tới khẩu phong như vậy chặt nếu không ghi cái hiệp nghị bảo mật diệp hoa ngươi muốn tình báo này làm gì dư thành đông không chút nghĩ ngợi đảo đương nhiên là nhập sát a Ngươi đều đến chu tiên rồi. Ta cũng chạy không thoát. Dù sao cũng phải nhập thổ vi an đi. Cách này ngươi đang nói không quá phận bên này toàn bộ tin tức vòng tay đều còn chưa lên thành phố đâu rồi. Dư miệng to đều kinh sợ trưởng thành như vậy trước thời hạn cho thu quy đầu cuối xử cách tử hình chuẩn bị tăng thu giảm chi giảm sản lượng co rút lại trận địa thậm chí bỏ thành mà chạy đây cũng quá không có ý nghĩa một cái có thể đánh cũng không có diệp hoa thở dài bất đắc dĩ đảo chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a sư thành đông vậy thì thêm nhiều mấy bộ quần áo Diệp Hoa Dư Thành Đông hai chục ngàn Diệp Hoa cười mắng đạo ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này đi Dư miệng to. Ta cái gì cũng không biết Dư Thành Đông thanh tình tình mẫu tình cảm giạc rào than thở xem ra tình báo không thăm dò đến. Còn tới rán tiền điện thoại. Ai mất mặt dạ Diệp Hoa giờ khóc giờ cười. Suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói lão Dư. Ta ngược lại là có thể cho một mình ngươi để nghị Dư Thành Đông ổ diệt hoa mau sớm khiến Hu Aui toàn lực mãnh công 6 giờ kỹ thuật đi. Nếu không, đến lúc đó ta có thể sẽ không cố ý dừng lại chờ ngươi. Ừ cùng lúc đó, khoảng cách diệt hoa đại khái 100 km phía trên tùng sơn hồ Hu Aui tân trụ sở chính. Dư Thành Đông đứng ở phòng làm việc cửa sổ sát đất nhìn xa ngoài cửa sổ cảnh sắc. Biểu tình thích ý. Một tay cắm ở trong túi quần Một tay cầm điện thoại di động thả tay bên Nghe tới trong điện thoại truyền tới Diệp Hoa những lời này Tư Thành đông mặt mũi một hồi Thích ý biểu tình chợt thu liếm Cả người đều thử ra chốc lát 6 giờ kỹ thuật trời ơi Diệp Hương ngươi vẫn còn ở nghiên cứu cái gì còn lại thần tiên đầu cối được xứng 6 giờ kỹ thuật Toàn Năng khoa ký cử đầu năm 50 chương 490 kinh sợ không phải là nguyên nhân chủ yếu. Đối thủ quá mạnh đại tài là nguyên nhân chủ yếu diệp hoa khẩu phong kín như vậy. Ngay cả toàn bộ tin tức vòng tay ra giá đều chết công việc không chịu nói. Vốn không hy vọng nào có thể được cái gì tin tức. Nhưng không nghĩ tới đâm giò được như vậy kinh thiên tình báo. Thuyết cái gì cũng không biết ngược lại đưa tới như vậy tin tức quan trọng. Diệp Hoa há há chính ngươi đoán. Cứ như vậy. Có rảnh dối mời ta ăn cơm. Ngoài ra thay ta hướng nhâm lão gia tử để hỏi cho tốt. Truyền tin kết thúc. Tư Thành Đông lẩm bẩm chính xác cách nói không phải là có rảnh dối mời ngươi ăn cơm người này bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Hoa hướng hắn tiết lộ tin tức. Rốt cuộc dạng gì đầu cuối nhất định phải xứng 6 giờ truyền tin chẳng lẽ là Dư Thành Đông tự đỉnh giá bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Nhất thời rời phòng làm việc cũng đi trước tìm nhâm lão gia tử thương lượng. Đây là đại sự. Thậm chí là quan hệ đến Hoa Quy tương lai đại sự hạng nhất. Dư miệng to từ diệt hoa trong miệng nghe được ý tứ như vậy. Đội ngũ nếu là không di chuyển được. Đồng đội theo không dịp cước bộ của hắn. Vậy cũng chỉ có thể hắn tới làm rồi. Nếu như là người khác nói. Dư miệng to chỉ có thể cười ha ha. Cũng đưa đối phương một câu chúc người nhiều may mắn. Nhưng này lời Diệp Hoa nói ra được. Phân lượng nhưng liền không phải bình thường trọng. Đối với hải ngạn tuyến tập đoàn hoặc Diệp Hoa. Dư miệng to là trong đầu chịu phục. Trong vòng 5 năm bồi dưỡng khổng lồ như thế buôn bán khoa học kỹ thuật đế quốc tiến quân một cách lính vực đánh liền suy sụp trong lính vực vương giả thật sự là chu tiên truyền tin nghiệp vụ là vu a quy lập mệnh gốc rẻ điện thoại di động nghiệp vụ bị đánh vỡ rồi đối với vu a quy mà nói không có gì to tát nếu là hải ngạn tuyến tập đoàn nếu là tiến quân truyền tin lính vực. kia vu a quy căn cơ khả năng sẽ bị dao động 10 ngày sau bắc mỹ đi bộ trụ sở chính tím Cuối cùng 16 tên gọi cao quản hội tụ tại một cái. Cúc hai tay mười ngón tay quấn huyết không nhúc nhích. Không nói một lời nghe một đám những cao quản đàm luận. Đề tài tiêu điểm chính là Hải ngạn tuyến tập đoàn. Trên thực tế, ở Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật sơ lộ phong mang thời điểm. Họ toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật tươi đẹp thế giới thời điểm. Ây bộ liền đáp lời giữ vững trọng điểm chú ý. Nghĩ đến chỉ cần là lăn lộn khoa học kỹ thuật giới người, không thể nào không chú ý. Theo B. H. Cơ. Đưa ra thị trường. Toàn cầu phòng chống nghiệp vụ bị trước đó chưa từng có sung kích, Khiến vốn là ngày càng uể oải phòng chống sản nghiệp tuyết băng hiểu suy yếu. Lúc ấy bị liên lụy lớn nhất chính là phòng chống ngành kiện H.A.V. thương nghiệp cung ứng cùng với một nhà siêu cấp cử đầu MyVosop. Công ty phần mềm Windows nghiệp vụ hoàn toàn tuyên cáo lương lương. Còn lại phòng chống nghiệp vụ cũng hoặc nhiều hoặc ít bị bất đồng trình độ sung kích. Bất quá Microsoft gần đây ở dịch vụ đám mây lính vực lấn vào phong sinh thủy khởi. Lính vực này hiện nay là ở vào tứ phương tranh bá cuộc diện. Microsoft, Amazon, Google cùng Alibaba bây giờ công ty phần mềm thành phố giá trị duy trì cao đến 7.800 ngàn ước đô la lúc trước bị hải ngạn tuyến tập đoàn b hưng cường nghiệp vụ xung kích mang tới đau đớn đã được để khôi phục thật ra thì phòng chống nghiệp vụ mặt trời lặn cuối chân núi cũng không có đối với thời đó khi bồ tạo thành quá lớn tính thực chất xung kích Dù sao Ây bộ phòng chống nghiệp vụ ở nhà này cử đầu bên trong tỷ trọng thậm chí có thể nói nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng dù vậy, thời đó Ây bộ cũng đã nắm hải ngạn tuyến tập đoàn liệt vào ẩn bên trong đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa đe dọa to lớn. Bất quá nói đi nói lại thì. Ở hôm nay khoa học kỹ thuật giới. Người nào nhìn thấy hải ngạn tuyến tập đoàn không sun ba sun a. Mà gần đây lấy được tin tức xác thực. Hải ngạn tuyến tập đoàn muốn đi vào trí năng di động đầu cuối. Phú Hôn Nhật Báo dẫn ra mọt gân bi quan phân tích. Ây bộ cổ phiếu ước tiếng cuồng ngã 12%. Hiện nay thành phố giá trị chỉ, chỉ có 4.810 ước đô la. So sánh năm đó vạn ước đô la thành phố đáng giá phong thái. Hôm nay Ây bộ thành phố giá trị súc thủy một nhiều hơn phân nửa rồi. Hải Ngạn tuyến tập đoàn nắm y bộ từ vạn ức đô la thành phố giá trị rơi xuống. Ngay sau đó, Hoa Uy đầu cối mãnh liệt xâm nhập. Phòng đoán cẩn thận đánh giúp y bộ 2000 ức đô la thành phố giá trị. Giờ phút này trong phòng họp, y bộ ngành kiện Harper Jae ngành cao cấp phó tổng tài Jon. Nai sở Louis nói bờ bên kia đại dương đã truyền tới tin tức. Hải Ngạn tuyến tập đoàn đã chính thức tuyên bố tiến quân toàn cầu trí năng di động đầu cối. Cũng vào khoảng ngày 10 tháng 5 tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo. Cùng tháng ngày 15 gặp nhau đưa ra thị trường bán. Một khi hoan phương tuyên bố. Tương đương với khiến gần đây suy đoán dối giết hải ngạn tuyến tiến vào chí năng đầu cối tin tức thạch trùi không lầm. Chính là cái tin tức này tuyên bố. Trực tiếp khiến uy khi bồ giá cổ phiếu ước tiếng cuồng ngã, tim, quốc trầm giọng nói hải ngạn tuyến sản phẩm mới cụ thể tham số chi tiết son. Nice, sở Louis nói tiếp từ đang nắm giữ tin tức nhìn Được công nhận toàn bộ tin tức di động đầu cuối Nòng cốt khoa học kỹ thuật chính là bọn hắn lão bổn hành toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật Tiến một bước số liệu tham số cũng cũng chưa biết Ây bộ thủ tịch vẫn xoay quan lên tiếng nói chúng ta chú ý tới Huawei lớn nhất chiều hướng mới Cốc cái gì chiều hướng Huawei công ty chẳng những tuyên bố mang tháng trước trước đầu cuối tiêu thụ kế hoạch buôn bán toàn bộ hay không xuống, hơn nữa bắt đầu đại quy mô cắt giảm họ đầu cuối ngành. Người nói cái gì tin tức này đối với Tim? Cốc mà nói tuyệt đối là một thiên đại tin tức xấu. iPhone hiện nay lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Huawei đầu cuối. Trong quá khứ 3 năm cho Apple iPhone nghiệp vụ mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Phu Ápuy đầu cuối mấy năm này một đường tông thành nhổ chạy, thế đầu chính thịnh, có thể nói như mặt trời giữa chưa. Đột nhiên đánh chung thu binh, chẳng những không tấn công nữa, thậm chí nắm đã chiếm lĩnh thị trường cũng không cần. Dựa theo bình thường tư duy lô logic, đây đối với iPhone mà nói là có lợi ít nhất có thể chậm rộng. Nhưng xấu chính là ở chỗ nơi này chính sở vì sự ra khác thường nhất định có yêu Vua Quy nhất định là lấy được cái gì nội bộ tin tức xác thật tim. Quốc khẳng định 10 phần đảo Vua Quy đầu cuối đại quy mô nước xuống. Nhất định cùng hải ngạn tuyến tập đoàn sản phẩm mới có liên hệ lớn lao. Hai công ty vốn là duy trì chặt chẽ quan hệ hợp tác. Ý của ngài là Do uy người đã kết luận bọn họ sản phẩm căn bản vô lực cùng Hải Ngạn tuyến sắp đẩy ra trí năng đầu cối cạnh tranh, cho nên dứt khoát ngay cả cạnh tranh ý nghĩ đều bỏ đi json. Nai nice sợ Louis hiện ra vẻ khiếp sợ giọng. Tại chỗ 16 tên gọi cao quản nhìn thấy tim. Cuốc cười khổ gật đầu, hiển nhiên đồng ý thuyết pháp này. Tất cả mọi người đều yên lặng không nói, một loại thật sâu cảm giác vô lực tự nhiên này sinh. Huawei đầu cối bị bọn họ coi là iPhone lớn nhất đại uy hiếp. Nhưng chính là một cách như vậy bị bọn họ coi là đại địch đối thủ cạnh tranh. Lại trực tiếp lựa chọn nhận thua. Ngay cả thị trường cạnh tranh khâu đều miễn. Không thể nghi ngờ từ mặt bên chứng minh hải ngãn tuyến tập đoàn toàn bộ tin tức trí năng đầu cối cường đại. Huawei đầu cối đều như vậy. Kia iPhone đây đắt lâu. Đang lúc mọi người tất cả đều cầm một mảnh yên lặng cúp sốt cuộc phá vỡ không khí, hai tay chuẩn bị, ta quyết định gây dựng lại công ty tầng quản lý, đều xem trọng tân điều chỉnh đang phục vụ, trí tuệ nhân tạo, ngành kiện Harper xe cùng bán lẻ ngành độ ưu tiên, lấy giảm bớt công ty đối với iPhone điện thoại di động tiêu thụ lệ thuộc vào, mục tiêu là mang công ty tăng trưởng động cơ chuyển tới phục vụ cùng ẩn bên trong biến cách phương diện kỹ thuật. Khối này thay đổi biến rất sớm cũng đã bắt đầu Bao gồm cấp bậc cao bên ngoài thun Nội bộ cao quản nghỉ việc Ý nghĩa trọng đại cất nhắc cùng tương ứng gây dựng lại đẳng cấp hành vi Thậm chí để cho chúng ta công nhân viên bình thường cũng không quá thói quen thường xuyên tầng quản lý nhân sự thay đổi Những thứ này tân biến hóa đưa đến y bộ gác lại mấy cái hạng mục Nhưng là bây giờ nhất định phải càng hoàn toàn Chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian cũng chỉ có thể làm như vậy. Không phải là Y bộ túng, mà là đối thủ quả thực quá mạnh mẽ. Toàn năng khoa ký từ đầu năm 50 chương 491 mưu cầu mới ra đường Y bộ Y bộ vận doanh bộ cao quản chợt nói đến 2028 năm. Công ty tăng trưởng nhanh chóng ngành phục vụ mang chiếm được Y bộ lợi nhuận 37%. Theo Y bộ lục soát quảng cáo các nghiệp vụ tăng trưởng. Nghề phục vụ ở 2028 năm doanh thu khả năng tăng gấp đôi tới 794 ước đô la. Ngoài ra, Apple cũng kế hoạch với ngày 25 tháng 3 tổ chức buổi họp báo. Cũng chính là lần tuần, đẩy ra căn cứ vào Apple News trả tiền tân văn đặt phục vụ. Nhưng sẽ không phát hành ngành kiện HGV sản phẩm. Năm nay còn dự định tiêu phí ít nhất 20 ước đô la chế tác bản gốc video tiết mục. Mời được Hollywood một đường diễn viên cùng công tác thất gia nhập liên minh Chúng ta nhìn thẳng đồ mang video lưu truyền thông cùng ít lơ Ô Giờ Đám mây tồn chứ giới hạn vi nguyệt độ đặt phục vụ bao Hoặc là cùng Tân Văn đặt phục vụ hợp lại theo tháng bán ra Nghe nói như vậy Cao cấp trong phòng họp một vị nữ sĩ bỗng nhiên cau mày Nàng chính là Trình Dương Trạch rất là sùng bái Angela Lo xe tư. Một vị đến từ giới thời trang nữ ma đầu. Cũng là một vị thay thế quốc chức vụ tiếng hô càng ngày càng cao khi bộ cao quản. Angela Lo la tư quả quyết nói không đồng ý cái quyết định này. Làm hải ngạn tuyến tập đoàn mang theo toàn bộ tin tức chí năng đầu cối vào cuộc cùng chúng ta mở ra cạnh tranh một khắc kia trở đi. Những thứ này đã lập ra hạng mục đều quá hạn. Dĩ nhiên nếu như thi hành theo yêu cầu một cách tiền đề Đó chính là chúng ta có đầy đủ lòng tin có thể cùng hải ngạn tuyến toàn bộ tin tức trí năng đầu cuối mở ra cạnh tranh cũng có thể duy trì được 35% thị trường phân ngạch Nếu không đều là phí công Angela nữ sĩ, ngươi có phải hay không vô cùng bi quan một vị cao quản nói như vậy Không phải là bi quan, mà là lý tính khảo lượng Vừa nói, Angela Lo xe nghe tư nhìn về phía tên kia cao Quản hỏi ngược lại ngài cảm thấy iPhone có thể trong tương lai thị trường cạnh tranh bên trong chiến thắng hải ngạn tuyến thần bí sản phẩm mới sao không đúng Không cần chiến thắng Có thể thủ ở lập tức chúng ta nắm giữ thị trường 50% phân ngạc liền coi như chúng ta thắng lợi Những hạng mục này chấp hành mới có thể có hồi báo khả năng Nếu không Không có chút ý nghĩa nào Tên kia cao quản cười khanh khách cuối cùng lựa chọn yên lặng. Ngươi cảm thấy thế nào tim? quốc lên tiếng, hướng nàng hỏi Angela. Lo re nè tư nói như vậy tham khảo đã qua cùng hải ngạn tuyến cạnh tranh đối thủ. Bọn họ kết quả đều chết hết uy bầu ngành kiện Haberge ngành cao cấp phó tổng nay sở louis không thích nói Angela nữ sĩ. Công ty hàng năm cho ngài thanh toán vượt qua 7.000 vạn đô la tiền lương hàng năm. Cũng không phải là khiến ngài ngồi ở đây nói cho cổ đông cùng những người quản lý. y bộ là thế nào cái chết kiểu này. Đã như vậy. Vậy xin hỏi ngài có gì cao kiến buông xuống ngạo mạn anjela Lo vè nghe tư lời ít ý nhiều đáp lại. Mọi người ngạc nhiên chốc lát tim. Quốc không nói một lời nhưng hướng nàng đưa tay tỏ ý tiếp tục lên tiếng. Nhất thời tại chỗ mười mấy vị cao quản rối rít đưa mắt lạc ở trên người nàng. anjela mang theo thông suốt bằng phẳng ngữ điệu lên tiếng iphone coi như công ty nòng cốt ngạnh kiện hacker xe đầu cuối. họ thị trường phân ngạch một khi ngề ngoài. cũng ý nghĩa dựa vào họ ngạnh kiện hacker xe đầu cuối làm vì sinh tồn đất đai áp to xe phần mềm hệ thống sinh thái tan vỡ. Kia tiếp tục đẩy ra căn cứ vào Ây Bồ niu trả tiền đặt phục vụ đẳng cấp một loạt kế hoạch buôn bán đã định trước thất bại. Cho nên ta kết luận là. Nếu không cách nào chiến thắng đối thủ cạnh tranh. Là sao không cùng địch cùng tồn tại cùng địch cùng tồn tại mọi người chố mắt nhìn nhau. Lại yên lặng nhìn chăm chú Angela. Lo về mẹ tư. Người sau tiếp tục nói khối này mấy hạng kế hoạch buôn bán là tốt nhưng ta cho là nên thêm chút sửa đổi, mang trả tiền Tân Văn đặt phục vụ, lục xoát quảng cáo đẳng cấp ngành phục vụ toàn bộ vào ở Hải Ngạn tuyến tương lai b. Hừm! mơ, ứng dụng hệ thống sinh thái bên trong, ngươi điên rồi son. nay sở Louis không nhịn được bật thốt lên, ngạo mạn cùng thành kiến giá là nặng nề son. Angela, Lorenzo tư nhìn hắn ta biết. Bế hoàn hệ thống sinh thái là uy bộ người sáng lập vĩ đại kiệt tác. Là uy bộ thành công ký hiệu nhưng là kia đều là quá khứ rồi. Buông xuống ngạo mạn cùng thành kiến. địch nhân mang trở thành bạn. Đối thủ sẽ trở thành đồng bạn. Chúng ta vào ở đối với đi Hơ. Mơ. Hệ thống sinh thái mà nói sẽ mang đi mạnh hơn sức sống. Đến lúc đó. Ây bộ nghề phục vụ có thể lấy chiếm cứ công ty lợi nhuận 55% trở lên. Nghề phục vụ đến 2028 năm doanh thu vượt ngàn ước đô la cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, ta đối với cất giữ vi vọng cũng là đồng ý. Vậy thì hủy bỏ tháng 3-25 cử hành buổi họp báo. Nhìn một chút hải ngạn tuyến sản phẩm mới buổi họp báo cập kỳ đến tiếp sau này hiệu ứng như thế nào. Lại làm quyết định cuối cùng. Mọi người chỉ giữ trầm mặc. Mặc dù đối với cho nàng loại này tư thông với địch hành vi rất tức giận. Nhưng là đứng ở góc độ khách quan đi xem. Nhất là chạm ở công ty lập tức tình cảnh cùng buôn bán góc độ đi xem. Nàng không có sai. Chẳng qua là bế hoàn sinh thái là ơ bộ ký hiệu sản vật một trong. Nói trắng ra là chính là có buôn hay không hạ thân đoạn. Chỉ như vậy mà thôi từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng quốc đang lúc mọi người im lặng lúc, nói một câu. Bao gồm nhưng không giới hạn với Angela. Allen nói tiếp công ty đang ở gây dựng lại tầng quản lý. Lần nữa điều chỉnh đang phục vụ. Ai? Ngành kiện xe cùng ngành tiêu thụ độ lưu tiên. Giảm bớt đối với iPhone lệ thuộc vào. Mục tiêu là mang tăng trưởng điểm chuyển tới phục vụ cùng ẩm bên trong biến cách phương diện kỹ thuật. Phục vụ phương diện chính là cùng địch cùng tồn tại. Về phần ẩm bên trong biến cách phương diện kỹ thuật thành thật mà nói hải ngạn tuyến làm so với chúng ta tốt hơn. Ta đối với lần này cơ cấu gây dựng lại cảm thấy bi quan. Nói tới chỗ này. Nàng nhìn vòng quanh mọi người liếc mắt. Tại sao chúng ta không có ở đây xe hơi công nghiệp đầu lấy trọng chú đây còn có tại sao không cân nhắc thu mua chỉ mộ cử đầu xe General Electric đây khối này vừa nói toàn trường ngây ngô nhưng... Nàng bình tĩnh tiếp tục nói ngày 16 tháng 3. Xe giá cổ phiếu cất vào 10. 18 đô la cổ. Thành phố giá trị ước là 774 ước đô la. Mà ở năm 2000 thời kỳ cường thịnh. Xe thành phố giá trị đã từng cao đến 5.940 ước đô la Trở thành toàn Mỹ thành phố giá trị cao nhất công ty Đại biểu Mỹ quốc điện khí thời đại huy hoàng General Electric Hôm nay cảnh ngộ lại giống như trì mộ người khổng lồ Chúng ta có hơn 2.000 ước đô la tiền mặt sự chứ Chính là hạ thủ cơ hội tốt Hơn nữa nhất định phải nhanh Nói không chừng bớt phép đã khiến B.C. Z.H. đa chuẩn bị một chút tay Đây là ta lo lắng nhất Tuy bộ đúng là chơi đùa tạo xe, nhưng là chơi không hứng thú lắm, không làm sao nghiêm túc chơi đùa Lo Z.N. tư thuyết ở xe hơi lính vực đầu lấy trọng chú Tất cả mọi người vẫn là rất là hiểu Lính vực này hải ngạn tuyến tập đoàn cũng không thâm canh trong đó Hơn nữa các loài dấu hiệu tỏ rõ diệt hoa cũng cũng không rất cảm thấy hứng thú. Chính là bán một chút xe tải hệ thống cái gì. So sánh mà nói tránh cùng cái quái vật này trực diện cạnh tranh là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là thu mua Geneson Electric Xe lý do là cái gì còn bớt phép hạ thủ nói như vậy lời thể son sắt đối mặt chúng nhân ánh mắt chất vấn. An về là. Lo re ne từ cùng với đảo mắt nhìn vẫn chưa rõ sao bắt lại xe liền ý nghĩa có thể trong tương lai vô tuyến tải điện thời đại đóng vai không có gì sánh kịp trọng yếu vai diễn. ít nhất ở Bắc Mỹ mang không thể thay thế. Cho đến lúc này, hải ngạn tuyến tập đoàn sinh mệnh quang công ty muốn đem nghiệp vụ phát triển tới Bắc Mỹ. Kỳ thành công hay không, mang ở cực lớn trong trình độ quyết định bởi với ý chí của chúng ta. Trừ phi hắn buông tha bắt Mỹ thì trưởng lời này vừa nói ra. Tím. Cuốc đám người đều ngẩn ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn là bữa ngạc chỉ chốc lát. Vì này ơi bộ chợt tỉnh ngộ đứng dậy hội nghị đến đây kết thúc. thụy nhĩ. Lập tức bắt tay hẹn gặp General Electric John. Phót lân nhập trong. An về là Đến phòng làm việc của ta. Chúng ta yêu cầu đơn độc nói một chút lưu lại một câu nói như vậy, Quốc liền vội vã rời đi phòng làm việc. Mà Anjela, Lo Vene tư cũng đi theo xã hội cao cấp nghỉ phòng, lưu lại mười mấy vị cao quản không biết làm sao. Thượng đế, Quốc chẳng lẽ thực sự muốn muốn thu mua xe chứ, cái này nhất định là điên rồi, Mỹ quốc General Motors Electric công ty General Motors Electric Company. Gọi tắt xe, còn gọi là kỳ nghệ công ty. Sáng lập với 1892 năm, Edison chính là họ người sáng lập một trong, là một nhà vượt qua ba cái thế kỷ, trên thế giới lớn nhất cung cấp kỹ thuật cùng phục vụ nghiệp vụ siêu cấp xuyên quốc gia cử đầu, biến đổi là chân chính trên ý nghĩa nghiệp giới lãnh tổ cấp xí nghiệp, xe nghiệp vụ chủ yếu lĩnh vực liên quan đến điện lực dùng cụ điện khí dùng cụ đồ xài trong nhà đồ điện đi sợi. Trên thực tế đã bị hải nhí 54 ớp đô la thu mua Ổn phun khói cách thức động cơ Y tế cơ giới Hàng không hàng thiết dụng cổ vân vân thập đại loại cộng 25 vạn loại công nghiệp sản phẩm Có thể nói không khoa trương chút nào Xe là một nhà định nghĩa rồi Mỹ Quốc thời đại công ty Cho dù là ở Mỹ Quốc Cũng không cần nhìn công ty này hôm nay thảm đảm cuộc diện Cho dù thảm đi nữa cho dù từ ban đầu ở Mexico, ai đổ cho tới bây giờ một bãi bùn nát. Xe cũng là Mỹ quốc đại mà không thể ngã xí nghiệp. Mỹ quốc tuyệt đối sẽ không chuẩn công ty này tuyên bố phá sản. Cao cấp trong phòng họp, một vị phi bộ cao quản tinh tế khảo lượng một phen, tựa hồ cũng hiểu. Không khỏi cảm thán nói xem ra Angela rất có thể chính là nhiệm kỳ kế người lựa chọn tốt nhất toàn năng khoa ký cử đầu năm 50 chương 494 tiến vào tháng 5 phần Đoạt lại nhiệt độ theo mỗi ngày càng đi qua Thời gian đã tới ngày 20 tháng 3 Bắc Mỹ truyền tới toàn cầu trở nên nhìn chăm chú tin tức nặng ký Phố Hôn Nhật báo tiêu đề báo cáo y bộ hoạt mang khai thác tư 2.185 ước đô la thiên văn sổ tự Đối với General Electric tập đoàn phát động thâu tóm mời, thực hiện đối với General Electric nắm cổ phần 52%, hình thức giao dịch mang lấy 820 ước đô la tiền mặt cùng 16%, 4% khi bổ cổ quyền giao xoa cầm cổ. Ngoài ra BCZ HDAQ công ty cũng theo sát phía sau, lấy 450 ước đô la tiền mặt cùng 6%. 7% công ty cổ quyền thu mua xe electric xe tập đoàn 21% cổ quyền. Giao xoa cầm cổ. Ây bộ cùng Messi xe hát công ty là trong đó lớn nhất hai cái người chơi. Mà trên thực tế tham dự vào tràng này tư bản thâu tóm thịnh yến chúng người đầu tư còn có một mảng lớn. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Nếu như khoản này đầu tư là chính xác. Vẻ này thần bước phép sẽ trở thành rồi lớn nhất người thắng. Một khi khoản giao dịch này đạt thành mang chế sự thượng lớn nhất thu mua án lệ Chàng này siêu cấp thâu tóm sự kiện sắp thành liền hạng nhất thế giới hoàn toàn mới ghi chấp Phố Hôn nhận báo tiến một bước công bố giữa song phương đàm phán quá trình rất là thuận lợi Toàn cầu truyền thông đều tại theo sát tới tiến hành phố thiên cách địa báo cáo Tiến vào tháng 4 phần y bồ hút sạch xe bị thực trùy So với ngoại giới dự đoán còn thuận lợi hơn Cuối tháng 4 Hoa Hạ bên này cũng phát hành tin tức Đồng ý khi bộ hợp lại mua xe Các nước bộ công thương cũng theo sát phía sau tuyên bố đồng ý thâu tóm Bên ngoài trở lực cũng mất cái này làm cho quốc thở dài một hơi Nhất là hoa Hạ thái độ cực kỳ trọng yếu Nếu như hoa Hạ bên này không đáp ứng Chàng này thâu tóm sợ rằng không thể không lâu dài mang xuống rồi mà kinh khủng như vậy thâu tóm án kiện, tiến triển so với tất cả mọi người dự liệu đều nhanh. Vốn là cơ hội bị người quên lãng một bãi bùn nát, Senzon Electric Car ở Tybô thậm chí ngay cả cổ thần bướt xét đều nặng thương hố vào cuộc bên dưới. Trong nháy mắt trở thành hương bột bột, trở thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. Senzon Electric Car thành phố đáng thiên ơ, tiếng tăng vọt Hàng ngàn hàng vạn người đầu tư giống như hít thuốc lắc như thế lần hai cấp thị trường cổ phiếu cuồng táo. Xe cổ phiếu ngay hôm đó điên cuồng, tăng lên rồi 46%. Thành phố giá trị từ hơn 770 ức đô la ở trong vòng một ngày xông phá nghìn ức đô la đại quan, đạt tới 1124 ức đô la. Có thể thấy có bao nhiêu điên cuồng. Xe ở khối này trong vòng một ngày liền tăng tương đương với một 35 cái hợp lại xỉ xỉ hoặc là một, hai cái lưới cũng hoặc là 0 93 cái kinh tòa. Có thể đoán được là General Electric Xe thành phố giá trị tất nhiên sẽ còn tiến một bước nghênh đón căng vọt giai đoạn 1.124 ước đô la thành phố giá trị tuyệt đối không phải trần nhà Đây là toàn cầu người đầu tư đều rất tin không nghi ngờ Bởi vì tuy bộ khối này một lớp thao tác có thể nói cấp độ sử thi. Cơ hồ đem tài sản tánh mạng đều đặt lên. Cùng xe bảng định. Đây là một đại bảo đảm. Mà thúc đẩy những người đầu tư điên cuồng như vậy khác một nguyên nhân quan trọng chính là cổ thần bớt phép cũng đều ở xe trên người đổ máu. Cổ thần đều chói một chân đi lên. Có này xong trùng bảo đảm còn không theo vào đến lúc đó vụn thịt đều không được. Ngày này. Toàn bộ phố gôn những người đầu tư đều điên rồi. Một trận xử thi vậy tư bản thao thiết thỉnh yến. Vô số người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Nghĩ đến nhìn thấy xe kia cưới tên lửa tăng vọt thành phố giá trị. Sợ rằng không có mấy người cổ dân có thể theo như chịu được. Xe nơ rôn e xe thành phố giá trị kế tiếp một đoạn thời gian nhân cưới tên lửa cách thức tăng vọt. Kế tiếp trong vòng 10 ngày. Thành phố giá trị một đường bão táp tăng vọt đến 2.188 ước đô la. Đơn giản là cao điên rồi toàn bộ Mỹ cổ lâm vào một mảnh hưng phấn cùng trong vui mừng. Xe như thế hoa lệ xoay người làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Bão táp tới hơn 200 tỷ đô la thành phố giá trị còn không phải là mọi người dự chủ trần nhà. Tư bản vòng là quan phòng trừng General Electric tương lai thành phố giá trị theo lý duy trì ở 3.700 ức tới 4.000 ức đô la thay đổi mới là nó trần nhạt. Bây giờ General Electric chẳng những đối với e bộ cùng BCGHDY công ty có sao xoa cầm cổ. Chỉ là tiền mặt sự chứ liền đã vượt qua rồi 1.200 ức so với bước phép vào sân trước tiền mặt cầm lượng đô bàng đại. Nếu như chỉ chẳng qua là một nhà General Electric Còn không đến mức kéo theo toàn bộ Mỹ cổ thị trường mạnh mẽ đi mạnh Ở ánh mắt của mọi người vô cùng tập trung ở quá khí ngôi sao General Electric trở lại một đường thời điểm Khác quá khí lão bài cử đầu cũng đang lặng lẽ nhịp tập Mặc dù khiêm tốn Nhưng sức mạnh mà quả thực không nhỏ Samsung thành phố giá trị ở dơ Dơ Quy Quy I. E. T. Phá nghìn ướp đô la đại quan sau khi Ở tháng tư phần lặng lẽ trở về nghìn ướp đại quan Thành phố giá trị đạt tới 1.255 ướp đô la Mà Sony thành phố giá trị cũng lặng yên không tiếng động tăng mạnh Đột phá 800 ướp đô la Lần nữa đột phá nghìn ướp đô la đại quan tự hồ chỉ là vấn đề thời gian rồi truyền thông đối với những công ty này mới nhất tình trạng từng có báo cáo nhưng đại chúng tầm mắt đều xenner sol electric đi bộ cùng bec hahda quay công ty giữa thâu tóm hấp dẫn cho tới chưa từng có với coi trọng những thứ khác lão bài từ đầu cũng bị số lớn tư bản cầm thương khổ nhập cổ mà tư bản trong vòng bộ cũng là buồn mực phát đại tài cổ động cầm nhập những công ty này cổ phiếu toàn bộ ba Tháng 4 phần có thể nói đều là xe. Ây bộ. Khá đa quay công ty đắp ca diễn. Hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Cũng để cho thế nhân chứng kiến một trận trước đó chưa từng có tư bản thao thiết thỉnh yến là biết bao điên cuồng. Thời gian đã tới tháng 5. Liên tiếp 2 tháng danh tiếng đều đè xuống hải ngạn tuyến tập đoàn rốt cuộc bắt đầu phát lực rồi. Chính thức bắt đầu là toàn bộ tin tức vòng tay sản phẩm đưa ra thị trường bán tiến hành tạo thế. Cách này ngành kiện HGV sản phẩm quy về san hô đảo khoa học kỹ thuật vận doanh. Cũng chính là trình dương trạch chấp trưởng chi nhánh công ty. Người này không cẩn thận tay trượt một cái, một một. Hai ước đô la quảng cáo chi tiêu liền hất ra. Tương đương với nơ. Giơ. Tỷ. 75 ức nguyên. Chỉ vì toàn bộ tin tức vòng tay tuyên truyền. Đơn giản thô bảo, nhưng lần nào cũng đúng đối với Lão Trình mà nói, đây là hắn trước sau như một kinh doanh phong cách. Dùng tiền đập diệp hoa coi như hải ngạn tuyến tập đoàn người sáng lập. Không giống với mi khoa học kỹ thuật người sáng lập. Lôi quân kinh doanh thủ đoạn là mình đi ra bán nhân thiết lập. Nào đó chẳng liên quan tới lôi tổng vượt xúc video vừa vừa thực không ít. Nhưng là đi ra bán nhân thiết lập loại này Kinh doanh thủ đoạn dễ dàng băng Không chừng ngày nào liền sụp đổ Đây là có ví dụ Đông ca chính là điển hình A Mặt trái tài liệu giảng dạy A Mặc dù lấy roi đánh thi thể có chút không chỗ nói Nhưng mặt trái tài liệu giảng dạy Cũng là sách giáo khoa đúng vậy án lệ có hay không Hàng ngày chạy đến cùng là trà mũi mũi đẹp đẽ tình yêu Vì bác đồng tính phát không ngừng Ở Internet sống động độ coi như là đứng đầu trong danh sách ngôi sao đại lão một trong. Sau đó. Xảy ra chuyện đi nhân thiết lập sụp đổ đi diệt hoa cũng rất cơ trí. Không làm nhân thiết lập loại này ngoạn pháp mà. Hướng nhâm lão gia tử như thế học tập. Khiêm tốn. Khiêm tốn. Mặc dù như thế đều là thực lực không cho phép. Nhưng một con ngựa thì một con ngựa. Nên khiêm tốn vẫn phải là khiêm tốn. Vạn nhất ngày nào đó phong phú cuộc sống riêng ra ánh sáng. Nói không chừng bị gọi đùa là đệ nhất tài tử phong lưu. Ngược lại trở thành câu chuyện mọi người ca tùng, làm một đoạn sai thoại khiến sống lớn nam đồng bào tâm trì thần vãng có hay không. Thế giới cứ như vậy. Có lúc, một tả một hữu kết quả là khác nhau trời vực. Một khi bắt đầu bán nhân xuyết đặt. Người này từ nay liền bị bảng định. Liền là một quả lựu đạn định sở. Tùy thời đều có thể sụp đổ. Diệp Hoa bây giờ lui khỏi vị trí phía sau màn cơ bản không sẽ tự mình đi ra nền tảng là dưới cờ công ty sản phẩm làm đại sứ hình tượng. Cũng không cần hắn làm. Nói đơn giản. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền nhất định không nên dùng vấn đề khác để giải quyết. Mà cái thế giới này tiền mặc dù không là vạn năng. Nhưng dùng tiền cơ bản có thể giải quyết hết thầy vấn đề cũng là sự thật. Trình Dương Trạch chủ đạo toàn bộ tin tức vòng tay kinh doanh. Từ tiến vào tháng 5 bắt đầu cũng đã toàn diện đánh ra. Một một. Hai ước đô la quảng cáo dự tính, khối này hậu cần bảo đảm không có thuyết trực tiếp hỏa lực bao trùm vậy đúng rồi. Ở lễ lao động ly đây, mọi người phát hiện tùy ý có thể thấy được quen thuộc cá heo nhỏ nhãn hiệu. Xe điện ngậm. Chạm xe. Cao thiết đều là hải ngạn tuyến sản phẩm mới quảng cáo tôi tệ nhất chính là thành phố lớn cảnh đêm bên dưới rồi. Ở thương đô thành phố. Trực tiếp vận dụng buôn bán máy bay không người bày ở trong trời đêm bày ra một cách vượt qua 100 cách tiêu chuẩn sân bóng đá diện tích tư không to màn. Là một nhân cũng sẽ không nhìn được ngửa mặt trông lên bầu trời đêm. Thật là muốn xem nhẹ đều khó khăn. Ăn dưa đám bạn trên mạng ở trên mạng nhiệt đánh giá cho hủy cái quảng cáo này tuyên truyền vô cùng cứng rắn hạch. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 50 chương 495 sản phẩm mới buổi họp báo Lại một lần muôn người chú ý trừ đi một tí sáng tạo cứng rắn hạt hướng thực cảnh quảng cáo Video sáng tạo quảng cáo cũng không ngoại lệ Tự nhiên truyền thống tuyên truyền thủ đoạn cũng không coi thường Toàn bộ tin tức vòng tay hải ngoại đại ngôn nhân có bóng đá siêu sao cơ Giờ 7 Nói đến bóng đá siêu sao Trình Dương Trạch một lần có một cái quá đáng hơn ý tưởng, chính là chuẩn bị ở trên quốc tế muốn xem xét một nhánh câu lạc bộ đá banh cho thu mua, sau đó nuôi. Ngoại trừ thể dục ngôi sao tự nhiên không thiếu được diễn nghệ giới Hollywood minh tinh, ví dụ như Sackley, Benson tục xưng hẹp tỉ sờ Catlet, Johnson ca sướng giới cũng có hải ngoại đang ăn khách nữ ca sĩ được gọi là A muội Asiana. Zen, lão bài siêu sao ti nè Tim, bơ, lách Đương nhiên còn có ti nè Bi Hàng này thiếu niên thành xanh Sau đó nhân phẩm bị người lên án Hơn nữa bị cấm chế đến hoa hạ bàn bạc diễn Khối này sóng quốc nội đuổi ra khỏi cũng để cho hắn thiếu mò rất nhiều tiền Bất quá hắn ở hải ngoại sắc sắc thật thật nhân khí rất cao Hơn nữa quốc nội như cũ không ít phen Đối với trình dương trạch vị này người trưởng đà mà nói, mặc kệ nó, chỉ cần có thể mang đến buôn bán hiệu ích. Chính sở vì mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu. Sản phẩm khá hơn nữa cũng phải để người ta biết. Không biết coi như khá hơn nữa cũng uổng công. Có hải ngoại đại ngôn nhân khẳng định không thiếu được quốc nội rồi. Thể dục ngôi sao có bóng bàn giới mã long Minh tinh điện ảnh có triệu lì dính. Cùng với đang ăn khách siêu cấp siêu sao ngô cá voi. Ngoại trừ đại ngôn nhân một khối này. Các đại đại truyền hình vệ tinh cũng không bỏ qua cho. Cái gì gọi là hỏa lực bao trùm nơ. Dơ. Tỷ. 75 ước quảng cáo kinh phí sự tính chi tiêu không phải là dùng để trưng cho đẹp. Những thứ này hiệp ước ở 4 tháng thời điểm cũng đã cùng các đại đại ngôn nhân hoặc đại truyền hình thỏa đàm cũng ký xuống hiệp ước. Nhưng liên quan tới các lộ đại ngôn nhân video cùng sản phẩm đều không có lộ diện. Đại sứ hình tượng quảng cáo video thật ra thì đã quay xong. Nhưng đầu phóng còn phải ở sản phẩm mới buổi họp báo sau khi công bố. Mà chỉ là mang chối này Hải Nội bên ngoài đại ngôn nhân danh sách công bố ăn dưa đám bạn trên mạng đều ngồi không yên. Đáng nhắc tới chính là. Đây không phải là quan tuyên. Mà là tin tức ngoài ý muốn tiết lộ. Một vị phản năng bản trên mạng không biết từ chỗ nào lấy được nội bộ tài liệu Ở trên mạng tiết lộ rồi đi ra Đưa tới nhiệt nghị Thật ra thì đi Đều là kinh doanh bộ sách võ thuật Loại này kinh doanh thủ đoạn mặc dù dùng đứng đầy đường rồi Nhưng chính là tác dụng Lần nào cũng đúng a đó là đương nhiên dùng lạc Cái gì ngoài ý muốn không ngoài ý Khối này đặc biệt nào căn bản là cố ý Ngược lại bạn trên mạng thần thông quảng đại vậy đúng rồi. Cách gọi là nội bộ tài liệu ra ánh sáng ở trên internet. Trên mạng ăn dưa đám bạn trên mạng cũng là nghị luận âm ỉ ờ. Làm một khoản sản phẩm mới làm quảng cáo đập 75 cái ước các lộ thần tiên đều tập kết. Châu phi diệp lão bản. Ngươi thật là quá phận ta với ngươi nói. Có tiền liền muốn làm gì thì làm à 75 ước thực sự quá phận lam lục hán một năm quảng cáo đầu nhập cũng mới hơn hai mươi cái ức hữu bàn bạc sần sần ánh mắt lạnh lùng nào được cảm tình cũng sần sần nổi sát tâm becơ ha ha hoà thật quá mức khối này như cái gì giống một viên rong biển rong biển, rong biển rong biển rong biển rong biển theo gió tung bay trên lầu là tú nhi sao vì sao màng bình luận của ngươi có thể mang giọng nói hiệu quả giả sử an an hừm lại một cách mang hậu tố cầu thả đồ vật còn ở đây mà lăn lộn đây cho mọi người giới thiệu một chút đây chính là cả ngày mang một hậu tố muốn hùng muốn điên rồi giáp đến an an nắm chén này phân uống vạn hào bố giáp bình luận mang hậu tố coi mình là đại văn hào à cho ngươi châu bút có hậu suyết đều là chết biết đến sao giáp ngươi chính là giả sử nhật ký viết cái gì chó má giả sử Dứ, các ngươi đám người này treo không có tiền treo đồ một nhóm gìn giữ gìn giữ Dứ, dễ cương cường Cậu thả đồ vật, lại mang hậu tố Dứ, ta cũng vậy phất rồi tiêu đề cái quái gì vậy cũng người người đều là nhân tài Kéo đến bình luận khu dần dần quên văn chương chủ đề Nội dung thiên về càng ngày càng xa Cười ra tiếng xếp heo theo phô thiên cách địa tuyên truyền quảng cáo các lộ đánh ra Hải ngạn tuyến tập đoàn suốt cuộc ở tháng 5 đoạt lại nhiệt độ Khiến toàn thế giới ánh mắt từ quá khí ngôi sao trở lại một đường xe ngơ zone electric xe trên người chuyển tới hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật Năm nay tháng 5, rộng lớn bạn trên mạng nhất định phải ăn hải ngạn tuyến xưa Tiến vào tháng 5 liền bắt đầu toàn bộ hỏa lực bao trùm kiểu tuyên truyền phát hành Thành công nắm đại ánh mắt của mọi người kéo đến sản phẩm mới trên người Mà đại chúng chúng ta đối với hải ngạn tuyến tuyên truyền thế công. Đám bạn trên mạng xuyên thấu qua màn ảnh cảm nhận được là tràn ra màn ảnh khắc kim khí tức. Mãn bình đều cảm nhận được đến từ triệt lão bản trần trùi khoe khoang ta có tiền. Rất có tiền. Siêu cấp có tiền. liền muốn làm gì thì làm. Có thể chơi đùa cứng sắn hạch hay lại là khắc kim người chơi không chọc nổi không chọc nổi. Nhưng để cho mọi người sống như mèo bắt ngứa như thế khó chịu là Hải ngạn tuyến nắm trận thế làm như vậy oanh oanh liệt liệt chính là không công bố sản phẩm chi tiết Hiện nay mọi người biết tin tức chính là truyền thông công nhận trí năng di động toàn bộ tin tức đầu cuối Thông tục dễ hiểu hình dung chính là toàn bộ tin tức phiên bản điện thoại di động thông minh Đây là hiện nay liên quan tới sản phẩm mới duy nhất đáng tin tin tức Bất quá chỉ như thế Cũng đã khiến điện sản phẩm say mê công việc môn hưng phấn. Toàn bộ tin tức phiên bản điện thoại di động thông minh quan phương ngay cả sản phẩm ảnh tử đều không công bố không liên quan. Vạn năng ăn dưa bạn trên mạng hóa thân nhếp gà sư tử tiến hành thiết kế. Khoảng cách hải ngạn tuyến quan phương sản phẩm mới buổi họp báo còn có cuối cùng đếm ngược một tuần. Trên mạng đã xuất hiện nơi nhiều sơn trại sản phẩm. Khoan hãy nói. Cao thủ ở dân gian. Định đồng nhân bước từ quan phương. Có chút sản phẩm thiết kế đồ vẫn rất có bước cách. Nhưng ngóng cũng không có chứng dùng test DB cách thức buông tay, dếp, rời đổi theo thời gian. Rốt cuộc đã tới ngày 15 tháng 5 hải ngạn tuyến sản phẩm mới buổi họp báo ngày đó. Kéo dài hơn nửa tháng phô thiên cách địa kinh doanh tuyên truyền. Người tiêu thụ mong đợi chỉ số cũng đạt tới cực điểm. Hải ngạn tuyến tập đoàn sản phẩm mới phát hành. Nếu như là công ty này những nhân viên khác chủ trì buổi họp báo khả năng không có mánh liệt như vậy mong đợi. Nhưng là Diệp Hoa chủ trì đại biểu chính là hải ngạn tuyến chân chính nắm tay sản phẩm. Buổi họp báo ngày đó. Trong ngoài nước cơ cấu truyền thông đều phái ra phóng viên đi hải ngạn tuyến công ty chính hiện trường buổi họp báo cho báo cáo. Trong đó không thiếu bơ. Bơ. Cơ. Thê tham. Cơ. Nơ. Nơ. Đẳng cấp nhiều nhà Âu Mỹ chủ lưu tạp chí lớn. Buổi sáng. Buổi họp báo sắp bắt đầu. Các lộ truyền thông khách quý đều bước lên thảm đỏ. Tiến vào tang châu trên đảo công ty đặc biệt sùng cho đại hình hoạt động một tòa nhà bên trong. Buổi họp báo thì ở lầu một đại sảnh cử hành. Nơi này đủ chứa nhập gần 5.000 người đại sảnh. Hôm nay cuộc thịnh hội này. Đi tới hiện trường số người tổng tổng đạt tới 4.780 nhân. Có truyền thông giới nhân sĩ Trong nghề nhân sĩ hoặc còn lại khách quý Tự nhiên còn có theo thông lệ thông lệ mời một nhóm bướng bình sen Giờ phút này Hiện trường buổi họp báo một mảnh thật thấp huyên náo tiếng thảo luận Còn có lục tục nhân đánh dấu Nhưng hơn 90% người cũng đã vào sân Sư tổng đều tới ngòa tàu Thật đúng là sư miệng to ai ha <cười> ha Đây là tới thăm dò địch tình sao hiện trường lanh mắt phen thấy được dư miệng to trình diện cũng là rất là hưng phấn nói nhỏ trao đổi. Không ít ký giả truyền thông phát hiện cũng dối díp ở buổi họp báo không có mở mới tiền mang ống kính phong tỏa ở dư thành đông trên người. Hiện trường phóng viên cũng ở đây trao đổi. Thu A Quy hiện đảm nhiệm luôn chỉ chủ tịch hội đồng quản trị đều đến cổ động. Không phải nói hải ngạn tuyến đầu cuối cùng a Huawei đầu cuối là đối thủ cạnh tranh sao dư miệng to nhìn tâm tình không tệ. Không hề giống môi giới lưới chuyện như vậy. Nói nhảm Xí nghiệp làm được bọn họ loại này siêu đại quy mô thể lượng. Hai phe đều có cạnh tranh cũng là không thể tránh được rồi. Trên mạng lời đồn đãi không phải nói hải ngạn tuyến đầu cuối dùng đúng là a Huawei 5 giờ truyền tin A. Bực này thể lượng tự vô phách. Nhất định là có cạnh tranh lại hợp tác Quá bình thường bất quá Buổi sáng 10 lúc Buổi họp báo chính thức bắt đầu Toàn trường huyên náo tiếng thảo luận cũng lục tục an tĩnh lại Hiện trường truyền thông cũng rối rít mang ống kính tập trung ở đại sảnh võ đài Ở muôn người chú ý bên dưới Rốt cuộc thấy được hải ngạn tuyến truyện kỳ người sáng lập với phía sau màn từng bước từng bước chậm rãi bước lên võ đài Lại một lần nữa mới phẩm buổi họp báo người chủ trì hiện thân. Trên võ đài, diệp hoa mặt hướng toàn trường hải ngạn tuyến, khiến khoa huyễn chiếu vào thực tế. Buổi sáng được, cảm tạ chư vị tới cổ động toàn năng khoa ký cử đầu 50 chương 496 tươi đẹp bột lộ quan điểm ngoại trừ hiện trường gần 5 ngàn tên gọi người xem. Trên mạng cũng có hàng ngàn hàng vạn bạn trên mạng người sử dụng thông qua mỗi người chỗ ở lưu truyền thông video con đường xem buổi họp báo truyền trực tiếp. Ở dài đến nửa tháng thời gian phô thiên cách địa quảng cáo tuyên truyền. Chỉ cần lên nét nhân đều biết. Ở rất nhiều hữu bàn bạn đồng hành bên trong. Phu A Quy là minh bên trong quan sát. Dư miệng to đi thẳng tới hiện trường cổ động. Có thể nói là duy nhất một cách hữu bàn bạc đại lão. Hoặc Vu A Huy là lớn nhất không lo lắng chàng này buổi họp báo hình thành đánh sâu vào Vu A Huy đầu cuối mang tới tổn thất sẽ bị truyền tin nhiệt vụ cùng chất bán dẫn nghiệp vụ đối trùng xuống mà bí mật quan sát hữu bàn bạc đồng hành nhưng là thêm đi Lôi Quân đang âm thầm quan sát Lam Lục Hán đang âm thầm quan sát lúc trước đối với Si Đồng đầu cuối cao cấp thị trường mắt lom lom từ hải ngạn tuyến thò một chân vào đi vào. Lôi quân quyết định rời ả hay lại là bên trong đề đoan thị trường chơi đùa vui vẻ. Mặc dù Hua Quy đầu cối có thể sẽ xếp đi xuống. Nhưng dù sao cũng hơn hải ngạn tuyến tên biến thái kia giết đi xuống được rồi. Khiến nhân thở phào một cách chính là. Hải ngạn tuyến tập đoàn cuối cùng không có xếp tới bên trong đề đoan thị trường. Cho hữu thương huyên để môn một miếng cơm ăn. Nếu là tên biến thái này cũng xuống. Thật lòng cảm thấy bó lớn tiền ném vào đi nghiên cứu đều là đổ xuống sông xuống biển tiết tấu. Samsung cũng đang âm thầm quan sát, dĩ nhiên còn có cúc hơn nửa đêm cũng ở đây cách màn ảnh bí mật quan sát. Chính sở vì biết người biết ta mới có thể dọn xong tư thế nằm xuống để tan nhanh nhập thổ vi an. Hiện trường buổi họp báo. Trên võ đài diệp hoa cười nói chư vị hẳn biết hôm nay hải ngạn tuyến mang phát hành mới tinh xoái hạng cấp sản phẩm. Chúng ta thủ khoản trí năng di động đầu cuối. Mọi người hẳn biết. Nếu như không biết cũng không trách mọi người. Ta sẽ quay đầu đi tìm lão trình tính sổ. Xài nhiều tiền như vậy đánh nửa tháng quảng cáo toàn bộ đổ xuống sông xuống biển lời này đưa đến toàn trường cười thật to. Hiện trường dự hội trình dương trạch sưởng suốt một hồi. Nhất thời lúc túng mà không mất xinh đẹp cười một tiếng. Thân là hải ngạn tuyến tập đoàn cửu đại một trong những cử đầu. San hô đảo hoa học kỹ thuật trưởng môn nhân, lão Trình cũng rất bất đắc dĩ, quan lớn một cấp đè chít nhân a. Vì vậy buổi họp báo sau khi kết thúc, Trình Dương trạch trở về lặng lẽ tìm một khoản tiền dùng làm tiền quảng cáo. Mây mệt đại sứ hình tượng nhất thời thoải mái, một mực mê mệt một mực thoải mái. Thật ra thì, đối với như thế lật đổ kiểu sản phẩm công nghệ cao, Thêm trên bờ biển tuyến hôm nay tấm chiêu bài này Trình Dương chạc tự nhiên biết rõ thật ra thì không cần đầu nhập lớn như vậy quảng cáo tuyên truyền Bất quá giữ vững mê mệt ngôi sao đại sứ hình tượng cũng là hắn nhất định đạo lý Hắn là vi vọng nhất lao vĩnh giật Sản phẩm vừa ra tức toàn diện hướng dẫn thế giới trào lưu Đến lúc đó Giống như ban đầu khi bộ điện thoại di động như thế Đến tiếp sau này đều không cần tìm cái gì ngôi sao đại sứ hình tượng Cái này nhãn hiểu bản thân liền là ngôi sao siêu hạng Lão Trình ở chấp trường san hô đào khoa học kỹ thuật Làm sao vận doanh hắn cũng sẽ không đi nhúc tay Kinh doanh quá trình càng sẽ không đi hỏi tới Hắn chỉ nhìn kết quả Không nói nhiều thuyết chúng ta trước biểu diễn sản phẩm mời xem Diệp hoa thanh âm của vang dội toàn trường cũng đưa ra một tay chỉ hướng bên người võ đài một bên Thưởng thức buổi họp báo truyền trực tiếp các khán giả cùng hiện trường người dự hội vô hình thở phào nhẹ nhõm Dối diết biểu thị Diệp lão bản coi như có chút thành ý Vòng vo nửa tháng hôm nay đi lên liền thẳng vào chính đề Vì vậy, đến gần võ đài người xem đều theo dõi hắn tay thuyết chỉ vị trí Xa một chút liền nhìn chằm chằm hiện trường phù không màn ảnh lớn. Các khán giả lặng lặng ngồi chờ Diệp Hoa chỉ địa phương. Đều nhất trí cho rằng ngón tay hắn chỉ vào vị trí chắc có một lên xuống thay các loại cơ chế. Sản phẩm mới gặp nhau từ bên trong đưa lên võ đài. Nhưng ngóng chờ đợi đắt hơn nửa ngày cũng không có thấy chủ tử các loại lên cao Diệp Hoa không nói một lời không nhúc nhích. Hiện trường người xem lặng lặng chờ đợi. Từ từ mọi người tựa hồ cũng phát hiện có điểm không. Đúng a Có phải hay không có chút quá lâu. Chẳng lẽ lên xuống thê hư rồi ở nơi này một vạn chúng chút một thời khắc. Nếu là xuất hiện loại này lúc túng thời khắc. Vậy coi như khôi hài. Toàn thế giới đều đang nhìn đây. Hơn nửa tháng nắm bức cách nhộm đấm đến lao ra trái đất. Lên tới mặt trăng. Trực bức sao hỏa lại đẳng cấp trong chốc lát. Vẫn là không có xuất hiện. Mấy ngàn con mắt xương mắt nhìn hiện trường những người ái mộ có chút vô hình thay diệp hoa khẩn trương. Chẳng lẽ ra chuyện rắc rối gì đi hàng đầu chỗ ngồi. Gác chéo chân một bộ đại lão tư thế ngồi dư miệng to. Nắm chân để xuống một cây sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh trình dương trạch thấp giọng hỏi trình tổng. Các ngươi đây là làm tình huống gì hắn tuyệt không tin hải ngạn tuyến như vậy một nhà công ty lớn hội vào giờ phút như thế này phạm sai lầm cấp thấp. Nhưng loại chuyện này cũng không tiện thuyết á. Trình Dương trạch không khỏi cười. Dư miệng to nhìn thấy hắn phản ứng này cũng là một trận kỳ quái. Một lát sau. Lão Trình cười hít mắt nói Dư Tổng. Thật ra thì sản phẩm mới đã sớm đi ra. Ta nghĩ đến ngươi sớm liền phát hiện. Dư Thành Đông chỉnh dương chạc nghiêng đầu mắt liếc trên võ đài diệp hoa. Cười nói đừng có dùng ánh mắt này xem ta. Thật không có lửa ngươi. Không tin ngươi xem diệp tổng đích cổ tay. Sản phẩm mới một mực đeo trên tay. Ở lão trình một nhắc nhở như vậy, Dư Thành Đông ngạc nhiên xoay người nhìn lại. Cùng lúc đó, hiện trường cũng truyền đến một trận thanh âm xì xào bàn tán. Không biết chân tướng các khán giả vô hình trong lòng là diệp lão bản lao vệt mồ hôi. Khối này đặc biệt nào liền xấu hổ. Thời khắc mấu chốt như vậy lúc túng khiến diệp lão bản hảo thật mất mặt. Hơn phân nửa có người muốn bị cuốn gói rồi. Nhưng ngỗng ăn dưa quần chúng đối với chân tướng không biết gì cả. Không thể không nói. Có khả năng nhất lấn gạt người chính là người ngũ quan. Nhất là con mắt. Mà hết lần này tới lần khác nhân lại tin nhất mắt thấy mới là thật. Nhưng con mắt thật ra thì có khả năng nhất lừa dối nhân. Diệp Hoa mặc một món tay ngắn tây si. Nhưng là tất cả mọi người con mắt đều bỏ quên trên cổ tay hắn mang theo một cách đang lúc màu bạc vòng tay. Tất cả mọi người cho là chẳng qua chỉ là một món đồ trang sức mà thôi. Căn bản cũng không có để ý. Ở sản phẩm mới buổi họp báo lên người nào sẽ để ý trên tay hắn đới cái gì đồ trang sức A Đều là chạy sản phẩm mới tới Rốt cuộc hiện trường phù không màn ảnh lớn mang ốm kính thu nhỏ lại Ở diệp hoa đích cổ tay đi lên một cách đặc tả Lần này rốt cuộc rõ ràng Lớn như vậy đặc tả nếu là còn xem không hiểu kia mù mắt đều có thể là chuyện nhỏ rồi Hiển nhiên Tất cả người xem lập tức đều kịp phản ứng Trong nháy mắt thử ra chốc lát, sau đó truyền đến một trận oanh động toàn trường tiếng kinh hô. Thượng đế, hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật toàn bộ tin tức đầu cuối là nhưng mặt tay khoan đeo phẩm ta vẫn cho là là tương tự điện thoại di động một vị nước anh phóng viên kinh hô nói. Mà hiện trường ở một tràng thốt lên âm thanh đi qua, bỗng nhiên nginh đón một trận như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay đồng thời tiếng vỗ tay trong long dương cũng kèm theo đủ loại hưng phấn, ác, tiếng thép chói tai. Xem buổi họp báo truyền trực tiếp video, đàn mạng bình luận cũng nổ mạnh. 666 ta hợp kim titan mắt chó nhé vừa mới tất cả mọi người đều rán đoạn tính mù mắt. Ai có thể nghĩ tới hải ngạn tuyến sản phẩm mới lại là diệt lão bản trên cổ tay mang theo một cái vòng tay đồ trang sức sản phẩm mới nguyên lai like đã sớm xuất hiện hối này cũng quá nhỏ đi So với đồng hồ đeo tay thể tích đều tiểu hối này cho quỷ quả nhiên Diệp lão bản bắt đầu giả bộ cũng chưa có người khác chuyện gì xảo trá góc độ lựa chọn Cho mãn phần Mặc dù kiêu ngạo Bộ sách võ thuật quá sâu Rời ả nhìn trầm trầm màn ảnh võ đài sàn nhà nửa ngày Cho là hội lần cách chủ cột đi ra Phía trên có một sản phẩm mày thật lâu đều không ra còn tưởng rằng xảy ra chuyện ngoại tảo thật là không thể tin được chắc chắn chính là một cái vòng chỉ có điện thoại di động mấy mười phần trăm thể tích khối này rời ả làm sao làm được ốp mã ư làm nhỏ xuống làm được như vậy cực hạn quả nhiên là khoa huyễn chiếu vào thực tế diệp lão bản châu phi hải ngạn tuyến quả nhiên không có khiến người ta thất vọng hạn mức tối đa cầm cao như vậy Tiếp theo khoản hải ngạn tuyến xoái hạm sản phẩm làm sao bây giờ mới có thể vượt qua diệp lão bản thành công đem mình đường ếp càng chạy càng hẹp. Sớm muộn phải bước lên không đường về. Nắm người sử dụng khẩu vị dưỡng điêu nhìn hắn đến lúc đó làm sao bây giờ 2333. Diệp lão bản không nên hốt hoàng không nên hốt hoảng toàn năng khoa kỹ cử đầu 50 chương 497 đi Hừm. Mơm. Sơ thế giới thủ khoản toàn bộ tin tức trí năng di động đầu cuối hiện trường buổi họp báo Trên võ đài diệp hoa ở toàn trường ánh mắt chú thích bên dưới Nắm trên cổ tay vòng tay tháo xuống Cách miệng muốn nói Nhưng bữa chỉ chốc lát mắt liếc trong tay dụng cụ Sau đó mặt hướng người xem hải ngạn tuyến thủ khoản trí năng di động đầu cuối điện sản phẩm Chính là nó Nhưng mặt toàn bộ tin tức vòng tay bê Hừm Mơm Không có mờ lướt. Nó ngay tại lúc này mạnh nhất. Là sơ tròn ZTB. Hờ. Mơ. Sơ A A A Diệp Hoa tháo xuống vòng tay cầm. Vừa rứt lời lại vừa là một trận tiếng vỗ tay như sấm động cùng tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Khiến hắn không thể không đem sắp bật thốt lên lời nói cứng rắn nuốt trở về trong bụng. Cái này sản phẩm. Ta muốn thổi bảo nổ nó mặc dù ta còn không biết nó cụ thể tham số tính năng Nhưng có thể đem một cái toàn bộ tin tức sản phẩm điện tử làm nhỏ xuống làm được như thế cực hạn Há có thể trinh lệch đi nơi nào hiện trường một vị hải ngạn tuyến bướng bình phen hưng phấn nói Ô thượng đế, đây thật là quá hấp dẫn, dĩ nhiên ta là chỉ mơ, sơ Phe trên tay bệ Hừm, mơ Sơ toàn bộ tin tức vòng tay Mặc dù ta thừa nhận tay hắn cũng rất gợi cảm Không nghi ngờ chút nào đây là một cách đến từ tương lai trí năng di động đầu cối thân Ở hiện trường một vị Mỹ Quốc nổi danh in phóng viên Matt Lee Angoy Người thán phục khen Ây bồ nít to sơ te in quân Ây bồ cần phải cố gắng bước nhanh rồi bên cạnh hợp tác nhìn võ đài lúc nói Ây bồ đích xác cần phải cố gắng Cố gắng tăng nhanh iPhone xuất hàng rõ ràng thương khố nhịp bước Lại không bán đi sau khi sợ rằng không bán được rồi Mét an khi ngươi nghe được Nhìn võ đài phương hướng vẻ mặt thành thật đáp lại hợp tác Chẳng lẽ không đúng sao Ây bộ hủy bỏ trước sớm ngày 25 tháng 3 buổi họp báo Tương đương với biến hiện nhận thua Bây giờ đến xem Hủy bỏ là cử chỉ sáng suốt Mét an khi ngươi nhìn về phía hợp tác lại nói như vậy Hiện trường buổi họp báo tiếng vỗ tay vẫn trải qua hồi lâu không ngừng. Trên võ đài Diệp Hoa chậm rãi đi mà đi. Mở màn là có thể khiến toàn trường phấn khởi. Cũng chỉ có hải ngạn tuyến xoái hàm sản phẩm có thể làm được. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Theo tiếng vỗ tay dần dần lạc. Diệp Hoa mới nói ở giới thiểu bê. Hờ! Mơ! Sơ trước Ta muốn nói một chút gần đoạn thời gian sinh mệnh quang vẫn đang làm chuyện nghiệp. Trong quá khứ thời gian mấy tháng, mọi người chuyên chú với Ây bộ Thâu tóm xe nơ zone electric xe sự kiện. Ta rất khó chịu hẳn xuất nói. Bởi vì nhiệt độ cùng độ chú ý tất cả đều bị quá khí ngôi sao trở lại một đường cho đoạn. Cho tới chúng ta đã thông qua ba xếp công ty liệp ưng tên lửa. Nga xô liên minh tên lửa cùng với nước ta tên lửa vận chuyển tiền tiền hậu hậu thành công đưa 37 viên trên vệ tinh đi mà không người chú ý nên thành tựu. Sinh mệnh quang đã bắt đầu vận doanh thiên cơ hệ thống. Bắn nhiệm vụ rất thuận lợi. Một cái vệ tinh đều không nổ banh. Nhưng sớm biết ta sẽ để cho mã tư khắc cố ý nổ một hai cái tên lửa. Hoặc thả như vậy một lưỡng đại pháo hoa. Mọi người sẽ lần nữa chú ý hải ngạn tuyến rồi. Lời này vừa nói ra toàn trường cười ầm lên, các khán giả nội tâm phiên chữ bạch nhãn. Ha <cười> ha. <cười> Diệp lão bản rất không vui khi bộ cướp nhiệt độ. Vì vậy quyết định phát hành đi. Hừm. Mở sơ đoạt lại nhiệt độ. Thật là chí mạng 233. ba cái này pháo hoa có chút quý a vô cùng cứng rắn hạt mã tư khắc ta không phải là nổ Google còn có mặt mũi sách một hai vệ tinh à ta còn đền rồi mấy cây tên lửa cũng rất đau lòng được chứ. Khối này đều bao nhiêu năm chuyện còn lấy ra lấy soi đánh thi thể có tin ta hay không nổ cho ngươi nhìn diệp lão bản ngươi nổ cho ta thử nhìn một chút mã tư khắc đùa giỡn. Không có ngươi có tiền không có ngươi có tiền không chọc nổi, không chọc nổi cùng lúc đó. tiểu nhạc đệm đi qua. trên võ đài diệp hoa nói tiếp không có mạng sống tia sáng thiên cơ hệ thống. hải ngạn tuyến thủ hoàn toàn bộ tin tức trí năng di si động đầu cuối liền không thể nào làm được nhưng mặt biến hóa cùng mini nhẹ định lượng. đi. hưng. mơ. sư tử thân không có kèm theo tin. toàn bộ tin tức tương đối điện thoại di si động thông minh mà nói. đi. hưng. Mơ Sơ mặc dù rất tiết kiệm điện nhưng như cũ tương đối hao tổn điện Giả thiết một cuộc xin điện thoại di động 4.000 dung lượng đi Nhiều lắm là là b Hơ Mơ Sơ cung cấp 10 phút không tới bay liên tục Phim quá không góp sức rồi Vậy coi như xong đi Cũng lười đi nghiên cứu Với là chúng ta lựa chọn vô tuyến tải điện là dụng cụ bay liên tục Chẳng những nắm xin ném chẳng những dụng cụ càng nhỏ hóa, hơn nữa rốt cuộc không cần là dụng cụ sạc điện, đi, hầm, mơ, Sơ bay liên tục năng lượng cũng sẽ tiếp thu đến từ ngoài không gian thiên cơ tại điện vệ tinh đánh xuống thái hạch từ sóng ở dụng cụ nội bộ chuyển hóa thành năng lượng là dụng cụ cung cấp bay liên tục, nó mang mọi thời tiết sứ bay liên tục, vô luận ngươi đi tới viên tinh cầu này cách góc nào. Chỉ cần ngươi nhà trên bầu trời có một viên thiên cơ tải điện vệ tinh, là có thể giữ bay liên tục không ngừng. Toàn trường ngây ngô nhưng chốc lát, lại vừa là một trận kịch liệt tiếng vỗ tay vang rồi toàn trường. bích thiên, ta muốn mua mua mua mua cho nên. Bây, hừ, mơ, sơ là không cần sạc điện lạc tỉnh dậy mở máy vi tính ra. Diệp lão bản nói cho ta biết, vô tuyến tại điện thời đại đã tới di động điện sản phẩm, sạc điện kỹ thuật muốn thối lui ra lịch sử võ đài rồi hả, đúng vậy huyên đài. Trên thế giới thủ khoản toàn bộ tin tức trí năng đầu tối đi. Hừ. Mơ. Sậy cũng là trên thế giới thủ khoản vô tuyến tại điện điện sản phẩm đi. Hừ. Mơ. Sậy, người đáng nắm giữ. Cùng lúc đó, bí mật Quan sát các lộ đại lão cũng không bình tĩnh. Các đại đồ xài trong nhà đồ điện công ty lão tổng trước tiên gọi điện thoại thông tri một chút đi. Lập tức tổ chức khẩn cấp công ty hội nghị. Phải thêm nhanh điện khí hóa vô tuyến tại điện sản phẩm đẩy tới nhịp bước. Biết rõ vô tuyến thời đại là đại khuyên hướng. Nhưng là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. So với theo dự đoán nhanh quá nhiều. Một ít hậu chi hậu giác nhân. Bây giờ tựa hồ cũng hiểu. Tại sao những thứ kia ví dụ như Sony tập đoàn, General Electric Z tập đoàn những thứ này quá khí ngôi sao hội trở lại một đường. Hiện trường buổi họp báo. Tiếng vỗ tay lần nữa tấm màn rơi xuống. Diệp Hoa mỉm cười đối mặt toàn trường phấn khởi người xem bắt đầu giới thiệu chủ yếu số liệu tham số B. Hừm, Mơ. Sơ tổng thể rồi do hải ngạn tuyến hoàn toàn tự bản thân nghiên cứu thiết vi tấm chi hải tâm 990 máy xử lý. Áp dụng hô AQI 5 giờ chuyển tin cơ mang. Ly sóng ngắn vận tốc cao nhất năm. 8G, B, B, Sơ, 6G, Hơ, dưới đây tần đoạn là có thể đạt tới đến 4. 6G, B, B, Sơ, 3 giây là có thể hoàn một bộ 1 giờ cao thanh video ủng hộ xa độc lập tổ lưới, xa không những lập tổ lưới, cũng ủng hộ hai thẻ toàn cầu dạo chơi. Bất quá mọi người nếu như không muốn đổi số hiệu, liền cần đến địa phương vận doanh bàn bạc mang theo số hiệu chuyển tạp hoặc mua tân tạp. Bởi vì B, H, M, Sơ tạp cũng làm nhỏ xuống tới hiện nay mọi người thẻ điện thoại di động 10%. Ngoài ra, nó còn có 256GB bay nổi tồn cùng với 10 thông báo tồn chữ. Ước 256GB bay nổi tồn khối này rời ả một bộ B. Hơm. Mơ. Sơ rốt cuộc là di động đầu cuối. Hay lại là máy chủ ả lại so với B. Hơm. Cơm. Số liệu đô cao. Cho chơi gì đặc hiệu mở hết không di chuyển được đây chính là tài liệu mới ứng dụng sau khi mang tới cải tiến kỹ thuật sao diệt lão bản. Như vậy đi xuống ngươi sẽ không có bản không có biện pháp thực lực không cho phép ả theo diệt hoa công bố bê. Hừm. Mơ. Sơ nòng cốt số liệu tham số. Lại vừa là đưa đến toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Một lát sau. Hắn chủ động sơ tay lên đè ép áp. An tính lại sau khi. Tỏ ý trong tay toàn bộ tin tức vòng tay. Mà hiện trường phù không màn ảnh lớn cũng nắm ốn kính đặc tả cho ở trên tay hắn dụng cụ. Hiện trường người xem cùng nhìn truyền trực tiếp người xem đều mắt không chớp đánh giá. Cái này sản phẩm tuyệt đối là cưỡng bách chứng người mắc bệnh phúc âm. Toàn bộ tin tức vòng tay nắm giữ tam trọng xếp trừ. Ý nghĩa có ba loại nhỏ bé phòng kính. Có người cổ tay đại. Có tiểu. Đều có thể thỏa mãn, nhưng chân chính tươi đẹp toàn bộ người xem là, cùng bọn họ trong tưởng tượng từng đoạn từng đoạn tương khấu hình ảnh chưa từng xuất hiện, bất luận là đẩy ra hay lại là khép lại thành vòng hình. Cho dù là đang biến hình cong trong quá trình, mặt ngoài đều trơn nhẵn sáng bóng không nhìn ra một tia một hào kẽ hở. Rất nhiều người nghĩ mãi không thông Khối này là làm sao làm được cái gì hắc khoa học kỹ thuật mới có thể làm được toàn năng khoa kỹ cử đầu 50 chương 498B. Hờn. Mơ. Sơ chúng hắc khoa học kỹ thuật diệp hoa vỏng lấy trong tay đang lúc màu bạc B. Hờn. Mơ. Sơ dụng cụ. Nói sản phẩm vòng sát 7 ly. Vòng kính 2220 ly. Vòng trọng 47. năm khắc. B. Hờn. Mơ! Sơ một cách khác đại mắt sáng thiết kế là dùng quy ưng dựng ship đặc biệt trục xoay móc ship kỹ thuật. Trong đó dẫn nhập rồi số lớn Huawei móc ship độc quyền kỹ thuật. Nhưng chúng ta ở chỗ này trên căn bản tiến hành tiến hơn một bước ưu hóa thăng cấp. Hơn nữa có không gian của mình hình học ship độc quyền. Dưới trận dư miệng to ngươi đây là muốn đồng nhân bức tử quan phương mà trên võ đài diệp hoa thuận sướng giới thiệu hưu à huy ưng giựt ship chỉ có thể làm được không 0180 độ chỉ có ship. Mà chúng ta tiến hành ưu hóa sau khi làm được không 0308 độ tự do ship. Quan trọng hơn thời điểm chúng ta ưu hóa thiết kế. Chúng ta nghiên cứu đoàn đội vì thế hao phí dài đến gần 2 tháng. Chúng ta hao tốn số lớn nghiên cứu tinh lực cùng tài nguyên. Cách này là phi thường phức tạp chế trình công nghệ. Lời này vừa nói ra toàn trường người xem mặt đầy dấu hỏi. Sau đó tập thể ngất xỉu không chỉ là thân ở hiện trường dư miệng to. Chính đang âm thầm quan sát các đại công ty công nghệ cao. Nhất là gấu bàn bạc đồng hành. Nghe được cách này lần lời bàn. Thật là phải bị hắn tức đến thổ huyết tiết tấu. Lời này của ngươi khiến hữu bàn bạc những người đồng hành làm sao chịu nổi nhìn truyền trực tiếp đạn mạc bình luận lại tạc hoa Khối này sóng ép giả bộ quá trí mạng Quá cứng rắn hạch Người bình thường đừng nói sắp xếp không giả bộ đến Cũng không dám giả trang tốt nào Ừ, hao phí gần 2 tháng thần cái quái gì vậy thêm một dài đến Cũng nhấn mạnh hao tốn số lớn nghiên cứu tinh lực cùng tài nguyên tú A Diệp Tổng ngươi có phải hay không đối với thời gian dài ngắn khái niệm có sự hiểu lầm cũng hoặc là số lớn tinh lực có sự hiểu lầm ta phỏng trừng Diệp Lão Bản cảm thấy một hai tháng đều ngại quá dài. Phải đi về trừ ký sư tiền lương 2333 ổ hao tốn số lớn nghiên cứu tinh lực. Sau đó hai tháng đây là số lớn diệp lão bản ngươi khiến rồng lớn hứa bàn bạn đồng hành động bất đồng thời gian mấy năm nghiên cứu làm sao chịu nổi à đây là không cho đường sống tiết tấu a ngươi như vậy đi xuống sẽ không có bạn Không nên đem đường càng chạy càng hẹp a tú đầu rồng rãi đau. Đồng nhân bước tử quan phương hệ liệt ha ha diệp hoa hô à quy móc xích kỹ thuật nhìn không tệ a Nắm độc quyền dẫn vào đi nhìn xem có thể hay không dùng ở bê. Hừm. Mơ, phía trên cái gì phá kỹ thuật a đây là Tính toán một chút Hay lại là tự mình hoa một hai tháng thăng cấp ưu hóa một chút đi tư tổng ta nghĩ rằng đi lên đánh hắn một trận hiện trường buổi họp báo Vào giờ phút này dư hội dư miệng to tâm tình rất phức tạp Không biết là nên là diệt hoa biến hiện vì hoa là kỹ thuật làm quảng cáo mà cao hứng Hay là nên là đồng nhân bức tử quan phương mà mất hứng Tâm tình là cổ kết trên võ đài. Diệp Hoa tiếp tục nói chúng ta nghiên cứu đoàn đội đối với cái này móc xích ưu hóa thăng cấp thiết kế là phi thường phức tạp. Có cái này thiết kế chúng ta có thể chân chính trên ý nghĩa làm được không có khe ship ship co là không có bất kỳ phân tích. Vậy chúng ta là làm sao làm được điểm này khối này thật ra thì phi thường có khiêu chiến. Bởi vì trong này có nhiều tầng hình học phức tạp không gian. Hơn nữa bên trong đều là cập kỳ tinh phi mini mạch tổ hợp. Lại được làm được bảo đảm chất lượng. Vừa dứt lời. Bê. Hừm. Mơ. Sơ không cẩn thận từ trong tay rơi xuống. Toàn trường theo bản năng kêu lên một tiếng. Nhưng mà Diệp Hoa rất bình tĩnh khom lưng đem nhặt lên. Nói như vậy rơi đối với dụng cụ cũng không ảnh hưởng trở lại chuyện chính. Nếu như nói ngươi đem nó co xếp thời điểm. Có thể nhìn thấy ở bên trong hình hộp không gian. Hắn sẽ xuất hiện có nhất đoạn dài hơn không gian duyên thân. Nói tới chỗ này Diệp Hoa nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng phù không màn ảnh lớn. Phía sau màn nhân viên làm việc phát ra nhất đoạn không tiếng động toàn bộ tin tức cơ. G. chuyện tranh. Hướng tất cả mọi người biến đổi trực quan biểu diễn B. H. Mơ. Sơ ở co ship thời điểm. Nội bộ không gian biến hóa. Vậy đơn giản là nhất đoạn mây cung vậy không gian hình học. Giống như cơ quan như thế các đại cơ phận di hình hoán vị. Di hoa tiếp một. Đoạn video này mặc dù không tiếng động. Nhưng nhìn qua nhất định chính là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật như thế khiến nhân tinh thần vui thích. Như vậy chế tạo công nghệ có thể nói đạt tới cực hạn. Coi như là hiện trường người Đức Quốc cũng bị chinh phục. Nhìn đoạn video này đơn giản là một loại tinh thần hưởng thụ Mang không gian ship nội bộ công nghệ thiết kế như thế trực quan biểu diễn ra Khiến tất cả khoa ký công ty kỹ sư môn cảm thấy xấu hổ Nhất là Diệp Hoa thuyết một hai tháng liền hoàn thành Bực này chế tạo công nghệ cùng nghiên cứu Năm sáu năm hết Tết đến cũng không nhất định thực hiện Video phát ra xong Diệp Hoa nói chính vì vậy Trên thị trường một ít ship bình điện thoại di động. Nó ship sau khi không phải là như vậy bằng phẳng. Nguyên nhân chính là không đang lúc hình học xuyên thân. Chỉ là B. H. M. Sơ ship co thiết kế. Trong này liền bao hàm vượt qua 4.500 cái cơ phận Chỉ cần đối với B. H. M. Sơ tiến hành ship co thì nội bộ thì có vượt qua 2.000 cái cơ phận tại vị rời. Nhiều nhất thời điểm sẽ có 3.750 cái cơ phận ở bên trong cực nhỏ trong không gian tiến hành chuyển vị rút xây đồng dừng là đáp lời giải thích tốt nhất Đây là thiết kế độ khó cùng phức tạp độ chỗ Không đúng vậy, không dùng được thời gian lâu như vậy, hao phí nhiều như vậy, tinh lực Một câu cuối cùng lần nữa khiến nhân vội vàng không kịp chuẩn bị Đồng hành sần sần lạnh lùng, nào được cảm tỉnh Be gơm Cầu cầu ngươi diệp lão bản. Chúng ta thật tốt mở buổi họp báo có được hay không diệp hoa không được a Thực lực không cho phép. Khối này vừa mới bắt đầu. Còn giả bộ bất đắc chính mà hôm nay chàng này buổi họp báo vừa kết thúc. Không cần hoài nghi rồi. Lập tức ăn dưa đám bạn trên mạng sẽ đưa lên mấy mẽ tiết một ngắn. Trên thực tế, mấy mẽ biểu tình bao đã xảy ra rồi. Diệp Hoa ở trên vũ đài vừa mới đưa tay tỏ ý mọi người quan sát một màn trở thành mới nhất biểu tình bao. Đã bị sa điêu bạn trên mạng tiệt đồ cũng bắt đầu đấu đồ có ai dám đi lên đứng ở chỗ này theo ta mặt đối mặt sắp xếp một lớp ếp. Bê gơ còn có ai tới. Bê gơ ngươi qua đây, ngươi có loại tới, đánh không thì ngươi. Bê gơ qua tới chỗ này, đại lão tay cầm tay giấy ngươi như thế nào giả bộ. Bê gơ buổi họp báo kéo dài trong tiến hành. Diệp Hoa chạy bê. Hờ. Mơ. Sơ dụng cụ. Lại vừa là đưa tới một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Ở vừa mới bị hắn rơi một lần mọi người còn thật lo lắng. Như thế tinh vi sản phẩm sợ rằng nuôn chiều không được. Nhưng là bây giờ nhìn một cái dụng cụ vận hành bình thường yên tâm không ít. Sau đó Diệp Hoa chụp vừa giới thiệu rồi bê. Hờ. Mơ. Sơ rất nhiều ngạnh kiện HGV số liệu ví dụ như máy thu hình kỹ thuật. đi. hừ. mờ sơn áp dụng lai tạp đan máy thu hình. bởi vì toàn bộ tin tức bảng có thể 360 độ tùy ý xoay tròn. cho nên cũng sẽ không có chính phản máy thu hình tiêu chuẩn vừa nói như thế. đáng nhắc tới chính là lai tạp cũng là qua Huy đồng bạn hợp tác một trong. nhưng là lai tạp là không sinh sản điện thoại di động máy thu hình. Cũng tương tự bất sinh sinh B, H, M, Sơ máy thu hình, nhưng cũng không phải chỉ là nhãn hiệu chứng nhận. B, H, M, Sơ máy thu hình mô tổ cũng không phải là lai tạp sở sinh sản, nhưng ẩn chứa trong đó lai tạp kỹ thuật cho nên cũng không phải là đơn giản thiếp bài chứng nhận. Truyền thống ốn kính máy chụp hình kết cấu phức tạp, công nghệ dườm già. Muốn dùng trí năng di động đầu tối ốm kính mô tổ kỹ thuật thực hiện nhưng là khó khăn. Hơn nữa muốn vận dụng ở bên. Hừm. Mơ sơ loại này so với điện thoại di động càng làm nhỏ xuống điện sản phẩm lên độ khó liền cao hơn. Nơi tay thu chụp chương phong đầu chính thỉnh thời đại hạ, Hải ngạn tuyến lựa chọn Lai like Tạp Cường Cường liên thủ. Lai like hoạt hóa qua cường đại kỹ thuật kinh nghiệm cùng phẩm phống cung cấp ốm kính liên quan thiết kế. Hải Ngạn Tuyến cũng cung cấp cường đại đầu tối kỹ thuật ủng hộ và họ ngạnh kiện Harper xe bàn bạc, khiến một viên nắm giữ cực cao tư chất ốm kính trở đến b. Hừm. Mơ sơ phía trên. Thông qua nửa hậu kỳ song phương đoàn đội hợp tác ưu hóa cách tính cùng ốm kính tư chất. Cuối cùng mới có đi. Hừm. Mơ sơ lai tạp đan máy thu hình. Đi. Hừm. Mơ Sơ có thể nhanh như vậy sinh ra. Trên người của nó phụ thuộc vào rồi một bộ đầy đủ phức tạp cung ứng quan hệ. Thương nghiệp cung ứng phạm vi khắp toàn cầu nhưng chủ yếu là quốc nội thương nghiệp cung ứng chiếm chủ đạo. Trong đó chủ yếu nòng cốt cung ứng đồng bản chính là vua quy cùng với quốc nội mấy nhà chất bán dẫn cung ứng đồng bản. Dù sao, Diệp Hoa là muốn làm toàn cầu tính làm ăn. Khách quan lên cũng cần một ít hải ngoại đồng bản hợp tác chí tạo một cái toàn cầu tính lợi ích chung mới đến có thể tốt hơn toàn cầu tiêu thụ. Nhưng là hải ngoại đồng bạn hợp tác cũng không có ở một cái kỹ thuật phun mỡ làm được tuyệt đối lũng đoạn. Nói cách khác, Triệp Hoa khó chịu có thể lựa chọn quốc nội thương nghiệp cung ứng. Đi. Hừm. Mơ sơ toàn bộ tin tức vòng tay hình thành lợi ích lưới khổng lồ không thể tưởng tượng, chỉ là bám vào cung ứng lên ngành kiện hacker xe bàn bạc liền mấy ngàn nhà. Chớ nói chi là tương lai phần mềm sinh thái xây xích rồi mà không giữ quy tắc làm đi lên thuyết cùng lai like tạp hợp tác đi hơn mơ sơ chụp hình năng lực đánh bại tất cả điện thoại di động máy thu hình cho nên hải ngạn tuyến lai like tạp là một cái kỹ thuật hợp tác lai like tạp ngoài ra diệp hoa lần lượt giới thiệu đi hơn mơ sơ truyền tin mô tổ quang học màng tổ Sinh vật phân biệt An toàn mô tổ Cơ tấm vật liệu đoán Tính dèo tài liệu Bảng Trục xoay Hệ thống thao tác Ứng dụng vân vân nòng cốt khoa học kỹ thuật Có thể nói không khoa trương chút nào đi, Hơn Mơ Sơ công nghệ cao hàm lượng cùng trí trình công nghệ Đều đã làm được trước mắt mới chỉ nhân loại toàn bộ sản phẩm điện tử cực hạn Đây không phải là đang làm sản phẩm, mà là ở làm tác phẩm nghệ thuật. Người tiêu thụ các khán giả hận không được nắm trên võ đài diệp hoa trong tay biểu diễn máy cho đoạt chiếm làm của mình. Theo buổi họp báo sắp đến hồi cuối. Đối với B. H. Mơ. Sơ sản phẩm trọng yếu số liệu. Nên giới thiệu cơ bản đều đã giới thiệu xong. Thật giống như trọng yếu số liệu nhất là những người tiêu thụ bây giờ quan tâm nhất giá bán còn không có công bố. Giờ phút này. Buổi họp báo trên võ đài diệp hoa mỉm cười đảo liên quan tới B. Hừm. Mơ. Sơ quốc nội bản cùng bản quốc tế giá bán lẻ là toàn năng khoa ký từ đầu năm 50 chương 499 suốt cuộc là phấn hay lại là hải bột hiện trường buổi họp báo. Trên võ đài diệp hoa chuẩn bị tuyên bố họ giá cả thời điểm. Toàn trường đều tải hơ nóng Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều rơi vào to lớn phù không trên màn ảnh Toàn trường trở nên kêu lên bê H M Sơ giá bán theo thứ tự là quốc nội bản nơ D T 18.500 nguyên bản quốc tế nơ D T 19.750 nguyên đưa ra thị trường thời gian ngày 20 tháng 5 Toàn cầu đồng bộ bán Hải ngạn tuyến suốt cuộc là thế giới dâng lên để nhất hoàn toàn bộ tin tức trí năng di động đầu cuối. Mang đến mới tinh trao đổi thể nghiệm. Giá cả cũng đột phá chân trời. Mặc dù cái này sản phẩm không thể kém chọn. Cũng cho là đáng cái giá này. Hơn nữa so với B. Hừm. Cơm. Hừ, càng tiện nghi. Nhưng rất nhiều bạn trên mạng như cũ khó mà tiếp nhận. Nắm B. Hừm. Mơm. Sơ coi là một máy di động điện thoại di động đến xem Một cách gần 20 ngàn khối điện sản phẩm Như cú đắt tiền đến bạo nổ Giá bán công bố một cách lập tức liền nginh đón đại quy mô nhổ nước bọt Bất quá mọi người cũng không phải là nhổ nước bọt định giá có hợp lý hay không vấn đề So sánh sản phẩm vượt thời đại cùng hoàn mỹ Thậm chí có thể bán so với b Hơn Cơ Quý hơn cũng có lý do Chẳng qua là mọi người nhổ nước bọt giá cả nguyên nhân lớn nhất là Cái giá này hay lại là cái quái gì vậy tự mua không nổi a hải ngạn tuyến công ty sản phẩm cái gì cũng tốt Duy nhất không hảo đúng là giá cả luôn là chết như vậy quý chết đắt tiền Đối với phổ thông đại chúng mà nói Thực sự không tiện nghi Hiện trường buổi họp báo Phóng viên đặt câu hỏi hoàn tiết cuối cùng Một vị quốc nội phóng viên vấn đạo liên quan tới BQ Hừm, mơ, sơ như vậy định giá có hay không hợp lý võ đài diệp hoa cười nói ta cũng không biết Người thấy thế nào dù sao Trước chưa từng có Người phóng viên kia cười cười xấu hổ Chỉ chốc lát sau Trên đài diệp hoa bổ sung nói bê Hừm, mơ, sơ ẩm chứa quá nhiều kỹ thuật mới Giá cao là vạn bất đắc dĩ Nhưng chúng ta cũng sẽ ở tương lai khiến ký sư môn đem hết toàn lực khống chế thành phẩm cùng giá cả. Trên thực tế. Thả cửa sinh sản sau B. H. Mơ. Sơ thành phẩm khống chế ở nơi. Giơ. Tỷ. 13.200 nguyên khu đang lúc. Nói cách khác chỉ từ ngạnh kiện HGZ lên lợi nhuận đến xem. Bán một máy đi H. Mơ sơ sở kiếm lợi nhuận tương đương với 2 bệ b hơn cường dụng cụ hơn nữa lượng tiêu thụ khẳng định so với lưỡng đại b hơn cường cao hơn sổ cách một tính được b hơn mới sơ lợi nhuận là xa xa cao hơn đã ban bố lưỡng đại b hơn cường không có biện pháp a vô tuyến tải điện cơ chạm đầu nhập quá đốt tiền rồi hơn nữa hải ngạn tuyến phát triển sau này đầu nhập cũng càng ngày sẽ càng lớn, chỉ là nghiên cứu khoa học chi tiêu liền tăng lên 100 ức đô la. Câu nói đầu tiên là muốn vừa cơm chứ sao? Buổi họp báo vừa kết thúc, tin tức như là mọc ra cánh truyền bá đến toàn thế giới. Quốc nội truyền thông cảnh tương báo cáo, trong đó không thiếu bơ. Bơ. Cường News Hot Thời báo, báo Uadian. Cường Nơ. Nơ. Đẳng cấp nhiều nhà Âu Mỹ chủ lưu truyền thông. Cách này hải ngạn tuyến thủ hoàn toàn bộ tin tức chí năng di động đầu cuối một khi phát hành. Cũng đã bị nước ngoài bản trên mạng thổi nổ. Nước ngoài Internet. Nhất là các đại xã giao trên bình đài. Đủ loại bảo nổ thổi không ngừng bị xoát bình. Chữ viết. Video. Tỉ như một vị đi tới hiện trường tham gia buổi họp báo mỹ quốc thanh niên tự truyền thông. Ở cá nhân của hắn video người chế tạo đắc tại sao tube đăng lên bị chế gia đoạn video này khoa học kỹ thuật dữ liệu. Cho ngoại quốc ăn dưa đám bạn trên mạng tiến hành cẳn kẽ đi Hừm, mơ, sơ giới thiệu. Nghe nói là một vị thăm dò địch tình bướng bình phấn. Trong video cho giới thiệu là như vậy ta biết cách đó giá cả phi thường đắt tiền nhưng nhìn nhìn đại điện thoại di động, hoặc là cái đó vòng tay, cũng hoặc là tùy ngươi xưng hô như thế nào nó, nó thật ti, mơ, rơi, con mẹ nó đẹp đẽ, nếu như ngươi cũng là y bổ phen, xin nhớ sao tu be chú ý đặt y bổ a nơi này là y bổ tần đạo, hôm nay ban ngày ta trên thực tế đi hải ngạn tuyến buổi họp báo. Thu âm đoạn video này là đang ở Dũng chấn địa phương một quán rượu phòng khách bọn họ ở buổi họp báo lên ban bố một cách nhưng thật ra là một nhóm lớn sản phẩm bao gồm một ít phần mềm ứng dụng. Nhưng chủ yếu nhất tiêu điểm chính là xoái hạm sản phẩm phát hành. Một cách đến từ hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật toàn bộ tin tức trí năng di động đầu cối b Hơm! Mơ! Sơ! Khối này nhưng là đồ tốt. Chúng ta một hồi nữa thảo luận ta thật ra thì không nghĩ quá thâm nhập hiểu hải ngạn tuyến ban bố sản phẩm bởi vì có còn lại rất tốt cần đạo biết làm loại này video nhưng là ta thực sự đối với không phải là y bộ một ít dí nghiệp sản phẩm sẽ không xâm nhập các ngươi hiểu sở bằng vào chúng ta tới trước thảo luận một chút đây đối với y bộ ý vị như thế nào cùng hải ngạn tuyến ban bố trọng yếu nhất sản phẩm nó trên thực tế để cho ta đối với y bộ cảm thấy kiêu ngạo Thực sự, bởi vì có nhiều nhân rất ghét ghép Apple, nhưng rất nhiều người không biết Apple đã dẫn trước nhiều nghề. Ước chừng 90% xí nghiệp hội ngửa mặt trông lên Apple coi là tốt nhất xí nghiệp, mặc dù nó khả năng không phải là hiện nay có đủ nhất cách mạng tính sáng tạo xí nghiệp. Cho nên tại sao Apple như thế đặc thủ tức? Bởi vì họ sinh thái dây xích. Toàn bộ sản phẩm đều có thể đồng thời hợp tác. Bởi vì họ ngạnh kiện HGZ bản thân. Một cái xí nghiệp cùng xí nghiệp giữa có thể ở ngạnh kiện HGZ lên cạnh tranh. Nhưng là thật không có cách nào đuổi kịp họ sinh thái dây xích. Cũng chính là phần mềm chuẩn toàn bộ dụng cụ tưu nhã cao hiệu vận hành. Cho nên hôm nay hải ngạn tuyến định đi làm như thế. Đi thành lập một cái sinh thái dây xích hệ thống. Bọn họ trên thực tế chính là đối với tiêu y bồ. Cho nên cách này làm cho ta rất vui vẻ mặt đầy phức tạp thuyết. Những xí nghiệp này cho dù hiện nay bị cho là có đủ nhất cách mạng tính sáng tạo xí nghiệp hải ngạn tuyến cũng khiêm tốn học tập y bộ một ít chức năng. Hải ngạn tuyến từ y bộ nơi đó sao chép nhiều chức năng. Thật thông minh. Thậm chí có thể nói làm so với y bộ tốt hơn. Ô, chúng ta lại tới xem một chút trọng điểm đi, em. Mới tinh bê. Hừm. Mơm. Sơ so với iPhone thật tốt hơn nhiều Ý của ta là cái này là iPhone nắm ra điện thoại di động của mình trực tiếp vứt bỏ Đã không nói chuyện gì Căn bản không so được so với Út Út Các ngươi không cần vội vã mắng ta là Ây bồ phản đồ Bởi vì các ngươi sớm muộn cũng phải làm phản Ây bồ Tin tưởng ta đi Hờ Mơ Sơ Cho ta ấn tượng đầu tiên nó thực sự rất gợi cảm Đúng chính là loại cảm giác này Bởi vì nó ở ship cong thời điểm không thấy được chút nào kẽ hở Ngươi phải đối với một cách nhưng mặt trí năng dụng cụ hưng phấn Nếu không ta thật không biết ngươi muốn cái gì Chúng ta đang thảo luận thời điểm đi, Hơ Mơ Sơ phần mềm thích xứng khả năng yêu cầu đẳng cấp một đoạn thời gian Đối với đế nhất đại hoặc là đời thứ hai dụng cụ mà nói Dĩ nhiên ta còn sẽ xem xét đến từ ngãnh kiện HBV trở ngại. B. H. M. Sơ ở số lớn bế hoàn cùng không gian hình hoặc ship triển khai thời điểm cho nên ta có thể lý giải đề nhất đại B. H. M. Sơ người sử dụng lo lắng. Dĩ nhiên ngươi là thổ hào có thể không nhìn những thứ này. Còn có quan hệ với rất nhiều phần mềm ưu hóa vấn đề. Hiện nay có bao nhiêu phần mềm ứng dụng trình tự có thể thích xứng nó nhiều nhiệm vụ hoán đổi sẽ. Có nhiều chót lọt hội có rất nhiều người sử dụng lo lắng vấn đề. Những thứ này cũng không cách nào bảo đảm. Hoặc là không nên mua để nhất đại dụng cụ đối với phổ thông người sử dụng mà nói. Tốt nhất đẳng cấp một đoạn thời gian. Ta không biết có bao nhiêu người sử dụng có thể trải qua ở trong khi chờ đợi cắm rỗ. Nhưng không nghi ngờ chút nào đây. H. Mơ. Sơ làm một khoản mới tinh thiết bị để nhất đại sản phẩm mà nói. Khối này thực sự đã phi thường làm người ta hưng phấn. Hơn nữa đi H. Mơ. Sơ tuyệt đối sẽ hướng dẫn cái thế giới này tương lai. Chuyện này sẽ hướng dẫn một cách làm người ta hưng phấn tương lai ta cho là. Cho nên để cho ta lại giải thích một chút tại sao hải ngạn tuyến làm tốt hơn. Duy nhất điểm không tốt hoặc có lẽ là ta không thích địa phương chính là họ định giá. Ngươi xem một chút iPhone có nhiều đặc thù ta đều cảm thấy cực kỳ yếu ớt. Tổng kết lại đầy một cách khuyết điểm tổng thêm họ giá cao. Được rồi ta là phản đồ tùy ngươi tốt như vậy rồi. Mà đối với B. Hừm. Mơ. Sợi. Chỉ có giá cả. Thực sự. Bởi vì ít giá quá mắc làm một khoản di động đầu cối mà nói. Nhưng trừ lần đó ra Ta đều siêu cấp thích Siêu cấp thích Trọng thân một lần Ta siêu ái máy này điện thoại di động Vòng tay hoặc là tuổi ngươi làm sao đối với b Hơ Mơ Sơ gọi Nó có một loạt sử thượng lớn nhất sức sáng tạo chức năng không phải sao thật là chóng rồi Ta ái cái này sản phẩm thiết kế Họ chức năng Duy nhất không thích chính là giá cả Ngoại trừ nhổ nước bọt giá cả bê Hử Mơ Sơ không có gì khác điểm hảo nhổ nước bọt rồi Tương đối mắc cười chính là hải ngạn tuyến Ở buổi họp báo lúc chuẩn bị tuyên bố họ giá tiền là Toàn bộ nhân đều tải hơ nóng mãn bình tiếng kinh hô, Cho nên máy này trí năng dụng cụ ở không phải là hoa hạ địa khu giá tiền là nơ Giờ Tỷ Mười chín ngàn bảy trăm năm mê nguyên Tương đương hơn 2.900 đô la. Còn phải căn cứ vị trí nộp thuế. Cuối cùng tính toán đâu ra đấy đại khái 3.000 tới 3.300 đô la. Ý ý đó là phi thường phi thường nhiều vô cùng tiền. Ta thật không phải là rất nguyện ý đi điếp nhổ nước bọt đi. Hừm. Mơ. Sơ giá bán. Bởi vì đây là đề nhất đại sản phẩm. Thậm chí hải ngạn tuyến người sáng lập cũng nói chúng ta không có cách nào ở hạ xuống giá bán rồi. Chúng ta đã rất hết sức hạ thấp giá bán rồi. Về phần còn lại xí nghiệp cũng ở đây thử. Ta không biết bọn họ có thể hay không đánh vỡ hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật kỹ thuật lũng đoạn. Nhưng ta thậm chí ngay cả hiểu họ giá cả dũng khí cũng không có. Bởi vì ta bảo đảm cho dù có nó mang phi thường phi thường phi thường đắt tiền. Cho nên đây chính là ta đối với hải ngạn tuyến buổi họp báo cảm tưởng cùng phản ứng. Ta siêu cấp thích ta hiểu trước mắt khoa học kỹ thuật tiến trình. Nếu để cho ta lựa chọn B. Hơ. Mơ. Sơ giá cả. Tỉ như ta nhiều nhất tốn hao tiền là bao nhiêu. Đại khái 2.200 đô la. Đây đại khái là B. Hơ. Mơ. Sơ giá bán ngọt ngào điểm đáng tiếc ta không phải là xe Huu a. OK. ở bình luận Huu nói cho ta biết các ngươi nguyện ý vì b. Hừm. mơ. sơ tiêu phí bao nhiêu tiền một cách nữa cứ như vậy đi. hậu thiên có mấy video. ta muốn cho các ngươi biết rõ khác tương quan khoa học kỹ thuật video phát hành. cho nên hưng phấn các khán giả. chúng ta phải đi tìm tòi khác khoa học kỹ thuật xí nghiệp tiến triển. khoa học kỹ thuật rất kỳ diệu. Khoa học kỹ thuật ngay tại lúc này. Tương lai nhưng vào lúc này. Toàn bộ tin tức di động đầu cuối đã xuất hiện khối này thực sự rất rung động. Nếu như 10 năm trước ngươi nói cho ta biết hôm nay ban bố toàn bộ tin tức di động đầu cuối. Ta không thể tin được. Cho nên hậu thiên gặp trước đỉnh một tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ sách khách cư.